Giới hạn sức mạnh mà người tu hành thế gian này có thể hiểu được thật ra cũng chỉ đến Thánh Sư. Mặc dù trong trận chiến thiên diều quan có rất nhiều người đã từng thấy trường giáo đuối luyện ngục và ngây hạc niên ra tay nhưng cho dù là trưởng giáo đuối luyện ngục cũng không thể sử dụng hết sức mạnh trong cơ thể mình nên người tu hành thời đại này có thể nói hoàn toàn chưa hiểu được sức mạnh thật sự của Đại Thánh Sư. Trong trận chiến thành Trung Châu năm ngoái Trương Bình chủ yếu vẫn dựa vào bộ giáp và thân thể mạnh mẽ của mình nhưng cho tới mùa xuân năm nay Khi bắt đầu tiêu diệt toàn bộ phía Bắc Đế quốc Vân Tần, hắn đã không cần dựa vào bộ giáp đó nữa. Chiến lược của hắn và Lâm Tịch đã vượt qua sự hiểu biết của người tu hành, nên không có ai biết được chiến lược của hắn rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Và ngay cả Cốc Tâm Âm và Nam Công Vị Ưng, thậm chí là Lâm Tịch, cũng không biết giữa Trương Bình và Lâm Tịch rốt cuộc ai mạnh hơn ai. Bởi vì trong thế giới người tu hành hiện nay, còn chưa xuất hiện trận chiến giữa người tu hành có cảnh giới cao hơn trưởng giáo Lũ Liên Ngộp. Trừ khi thật sự quyết đấu với nhau, nếu không sẽ không ai biết được sau khi mà đạt tới cảnh giới Đại Thánh Sư, sự khác biệt giữa Đại Thánh Sư và phần còn lại của thế giới người tu hành sẽ như thế nào. Trong một động quạt nào đấy ở vùng đất Hồng Vu, một mùi thuốc nồng nặc đang tàn phát ra khắp nơi. Không giống cảnh tượng khói thuốc từ các bình thủy tinh phun ra bên ngoài như là những nơi tu hành khác. Ở đây còn có cảnh tượng các dụng cụ chế thuốc tự động bài xuất ra một số tạp chất không cần thiết. An Khải Y đang làm việc ở đây, vẻ mặt chân trú và nghiêm túc vô cùng. Trước mặt nàng hiện giờ là một bình thử bằng thủy tinh, bên trong có một loại máu màu đen tự hồ không bao giờ thay đổi, nhưng mà lúc này lại đang tách ra thành một màu đen sẫm và một màu máu tươi. Hai màu sắc này cùng hiện trong một bình thủy tinh, sau đó thì An Khải Y sẽ lay đầu, giúp cho giọt máu đen kia càng phân giải nhanh hơn, tạo thành những sợi tơ màu đen và màu đỏ quấn lại với nhau. Cốc tâm âm nhìn hai thứ màu sắc rất là mờ ảo này, nhẹ giọng hỏi An Khải Y đã dừng lại. Thế nào rồi? An Phải Y dường như còn đang suy nghĩ, khi mà ngay thấy cốc tâm âm hỏi, khuôn mặt của nàng trở nên hơi xấu hổ và kích động. Phương pháp và cách nghĩ của người là đúng, mà cách chúng ta thực hiện ngay từ đầu đã sai rồi. Giọng nói của nàng vẫn như là một học sinh đang đi học, nhưng càng lúc lại càng rồn rập. Người tu hành thời Đại Thiên Ma căn bản không chế tạo được dược vật hóa giải ma biến. Ta muốn trực tiếp chế tạo ra dược vật đó, vốn là chuyện không thể nào. Cốc tâm âm khẽ mỉm cười chân thành nói. À thì... Cũng không phải là không có khả năng Mà tỷ lệ thành công quá thấp thôi Dù sao đúng là những gì mà Lâm Vịch đã nói Thời đại khác nhau Vật minh khác nhau Mà phương pháp tu hành và lĩnh hộ của chúng ta Cũng không bằng thời đại kia Tuy nhiên đối với việc nghiên cứu dược lý Rất có thể là chúng ta hơn họ Dù sao chỉ dựa vào mấy chục năm chương viện trưởng đến học viện Thanh Loan Thành tiệu trong dược lý của chúng ta đã vượt qua Mấy trăm năm trước rồi An Khải Y lại như đang suy nghĩ Cóc tầm âm bác đắc sĩ ho nhẹ một cái và hỏi Ờ, sau đấy thì sao? An Khải y trả lời hắn Cho nên ta đã dựa theo suy nghĩ của ngươi Cố gắng thay đổi phương hướng Ta nghĩ rằng nếu như là không thể luyện chế ra giải dược ma biến Vậy có phải nên cố gắng nâng cao dược lực hiện có của mình Hoặc là tách nó ra hay không? Cốc tâm âm nhất thời ngẩn ngơ nói Tự nhiên là trên một mảnh đất đang trồng hoa cải Ngươi sẽ lấy một khu vực để trồng đúa ư An Khải y suy nghĩ tới ví dụ của cốc tâm âm rồi gật đầu nói À, cũng chính là ý này. Với tu vi của Lâm tịch hiện giờ chắc là có tác dụng. Vậy là ngươi đã luyện chế được giải dược này. cốc tâm âm hít sâu một hơi, nụ cười trên khuôn mặt hắn ta hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn An Khải Y và chai thuốc hai màu kia tập trung hỏi. An Khải Y nhìn hắn gật đầu. cốc tâm âm rừng rốt hồi lâu, sau đấy mới thở ra một hơi nhìn An Khải Y và nói. Trương viện trưởng và hạ phó viện trường quả nhiên không nhìn lầm. người đúng là một thiên tài. An Khải Y cảm thấy mình không xứng danh với danh hiệu thiên tài này, nên nàng hơi xấu hổ không khỏi cúi đầu xuống rồi thấp giọng nói. Điều quan trọng nhất là xuất phát điểm thôi. Đối với tu vi lâm tịch hiện nay, ma biến chính là một vật dơ bẩn nhất. Mà làm sao người lại nghĩ được điều này? Tại sao là cùng tồn tại mà không phải hủy diệt? À thì sau khi từ đường tàng trở về, ta đã nghĩ thông suốt nhiều thứ. Hơn nữa trong hành trình thần nguyên băng tuyết vừa rồi, ta đã hiểu được nhiều hơn. Thần Nguyên Văn Tiết có một loại ưu thú màu trắng, thực lực bất phàm, số lượng khổng lồ. Với thấy người tu hành là sẽ muốn giết chết ngay. Trong ánh mắt của người tu hành thì loại yêu thú giống như là một thanh kiếm, không có mũi hay là mắt này nhất định là rất xấu xí. Nhưng mà theo chỉ dẫn của Trương Viện trưởng cho chúng ta, ngày ấy lại thấy chúng nó thật là đáng yêu. Thật sự là như vậy, tốt hay xấu cũng chỉ là do góc nhìn của người khác mà thôi. Cốc tâm âm nhìn An Khải Y chậm rãi nói. An Khải Y có thể hiểu được nên nàng cặt đầu nói. Tựa như là vùng đất hoang vu này có nhiều thứ, chúng lại vô cùng khả ái. Nếu như Lâm Tịch có thể lợi dụng giải dược mà ngươi luyện chế, ngăn cách trong người mình ra thành một cái nơi khác biệt, hoặc là trực tiếp bức số dược vật ma biến còn xót lại trong người vào một chỗ mà giải dược của ngươi cũng chỉ ngăn cách ra, chứ không phải là hủy diệt hoàn toàn, vậy hắn ta sẽ biến thành cái gì đây? Cốc tâm âm nhìn An Khả Y khẽ mỉm cười rồi lắc đầu thở dài. Nửa tiên nửa ma sao, hay là tiên ma nhất thể? Trong khi cốc tâm âm và an khả y bị một mùi thuốc nồng đậm bao phổ, trong căn phòng dành riêng cho Trương Bình được chế tạo xa xỉ không khác gì Hoàng Cung, một mùi hương nhàn nhạt, nhạt cũng đang tỏa ra. Nơi phát ra mùi hương đó chính là một bình ngọc trước mặt hắn. Bình ngọc này chính là dung dịch được chế luyện từ hoa ma nhãn, bởi vì được chế luyện vô cùng cẩn thận và được trưng cất rất là nhiều, nên bản thân dung dịch này lại có một màu như là pha lê. Số lượng hoa ma nhãn của thiên ma quật rất là nhiều. Trong quá khứ, mặc dù một bình ngọc này cũng cần phải đến mấy ngàn cân hoa mai nhãn mới có thể chế tạo ra được, nhưng Trương Bình vẫn có rất nhiều bình ngọc như vậy. Cũng vì thế mà trước khi hắn cảm thấy bình ngọc này không có gì quá quý hiếm. Nhưng bây giờ thì lại khác. Bình ngọc đã được mở ra, mùi thơm không ngừng lan tỏa, nhưng mà Trương Bình lại không sử dụng bình ngọc này như là thường ngày, mà chỉ yên lặng ngồi đó, không nhúc nhích Hắn không suy nghĩ làm cách nào mà Lâm Tịch lại biết được hắn đang sử dụng hoa mai nhãn, Bởi vì trước khi mà người của Học viện Thanh Ngoan hoàn toàn bị tiêu diệt, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Hắn cũng hiểu rằng đây là sự phản kích của Lâm Tịch đối với hắn, nhưng chỉ là hắn cảm giác mình đã hoàn toàn không cần sử dụng dung dịch này. Như vậy sự phản kích của Lâm Tịch sẽ trở nên buồn cười vô cùng. Đôi mắt của hắn càng lúc càng lạnh nhạt, tựa như đó là hai lối đi sâu thầm, nhưng trong cơ thể hắn lại có một loại cảm giác không tỉnh táo và thê giải, càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn không hiểu được tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Sau trận đại chiến ở trong thành Trung Châu, hắn cảm thấy tinh thần và thân thể của mình đồng thời suy yếu và mệt mỏi. Nhưng hắn không thể bị lâm vào tình trạng đó, nếu không hắn nhất định sẽ bị học viện Thanh Loan đánh bại. Cho nên hắn đã mượn dược lực của Hoa Ma Nhãn để giúp tinh thần phấn chấn, đồng thời kích thích tiềm lực thân thể. Sau khi quét ngang cả phía bắc của Vân Tần, hắn đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Hắn có thể khẳng định mình không cần sử dụng đến dược lực Hoa Ma Nhãn, nhưng cơ thể quán hắn không cần mà cảm giác lại cần nhất là vào lúc này mặc dù hắn đã muốn không chế, không muốn sử dụng loại dược dịch này nữa, nhưng sâu trong cơ thể quán, trong tận cốt tủy, một loại cảm giác tê dại lại xuất hiện khiến hắn cảm thấy không được thoải mái. cả người hắn bắt đầu suy yếu, tự như trong cơ thể hắn vừa xuất hiện một thế giới suy yếu muốn thôn phệ hoàn toàn thân thể quán. không biết qua bao lâu, tay chân quán vươn ra ngoài, ngón tay tiếp xúc với bình ngọc trước mặt mình, cả người run rẩy không ngừng. Đôi mắt vô tình và lạnh khóc của hắn tò hồ muốn xuất hiện gần sóng, cả người hắn tựa như là đang tàn phát ra một mùi máu tươi nồng nặc. Hắn không thể tiếp tục giữ vững bờ cảm xúc lạnh lùng và yên lặng được nữa. Hắn cảm thấy tức giận. Hắn cảm thấy mình không thể nào thoát khỏi cảm giác vô cùng khó chịu đó. Hắn cần sử dụng dược dịch của hoa ma nhãn. Hắn muốn tham lam hít lấy loại dược dịch này. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là lâm tịch đã tác động được đến mình, ít nhất là trong chuyện sử dụng hoa ma nhãn này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng lâm tịch đốt cháy cả cánh đồng hoa ma nhãn. Hắn cảm thấy tức giận, nhưng hắn biết mình không thể tức giận được. Vài giọt dược dịch từ trong bình ngọc bay ra, tiến thẳng vào đôi môi của hắn. Hắn nuốt lấy vài giọt rực dịch này, sau đó hít sâu một hơi tu hồi bình ngọc và đứng lên. Hắn lại tiếp tục lạnh lùng và lạnh khóc. Đi núi ngao giác! Có mấy thần qua núi luyện ngục xuất hiện trước mặt hắn rồi ra lệnh như vậy. Khi trước hắn đã biết đối ngao giác và việt man có quan hệ rất lớn tới học viện thanh loan, nhưng hắn cần ổn định thành trung châu và hủy diệt học viện thanh loan trước, sau đó phải bình định biên quân và quân địa phương, nên hắn đã chờ đợi. Bởi vì thời gian càng dài, cả vân tần càng ổn định dưới sự thống trị của trưởng công chúa, tình thế của hắn càng có lợi. Nhưng bây giờ hắn đã không thể đợi được nữa. Hắn không thể nào ngăn cản lâm Tịch phá hủy một số nơi quan trọng đối với hắn, vậy hắn cũng phải tìm cách hủy diệt những nơi quan trọng đối với lâm tịch khiến lâm Tịch suy yếu đi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là hắn không muốn đợi nữa. Hắn muốn ép lâm tịch phải xuất hiện trước mặt mình. Hiện giờ hắn ta còn chưa biết tin tức liên quan đến núi luyện ngục, nên khi nhìn những thần quan núi luyện ngục thối lui khỏi đại điện, hắn ta lại đồng nghĩ rằng, ngươi có thể hủy diệt núi luyện ngục của ta, nhưng ta cũng có thể hủy diệt núi ngao rác của ngươi. Ta có thể không về núi luyện ngục kịp, nhưng chẳng lẽ ngươi lại đứng nhìn ta giết chết toàn bộ huyệt man sao? Trương Bình lại đồng nghĩ như vậy, Sau đó hắn ta đi tới bảo tọa của mình. Đằng sau bảo tọa được làm từ vô số hồn binh này, có một cái dương màu đen rất là lớn. Bên trong cái dương màu đen có vô số côn trùng màu đen đang bỏ qua bỏ lại. Hắn trực tiếp nhảy vào bên trong dương. Cả người hắn bỗng trở nên khổng lồ, sinh ra một lực hút kỳ dị. Lỗ trần lông trên người hắn dãn ra, có rất nhiều côn trùng màu đen trực tiếp bị ra thịt của hắn nuốt lấy, chui vào bên trong. Một chiếc xe ngựa đi vào công sường, nam giao vân tẩn có rất nhiều thị vệ đeo trường kiếm lạnh lùng vây quanh chiếc xe ngựa này. càng đến gần công xưởng thì những thị vệ này càng tỏ ra cam kết và tức giận hơn. nhưng mà bọn họ lại căn bản không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ cúi đầu thật sâu, từng đốt tay bấm chặt lại mà trắng bạch. xe ngựa dừng lại, trưởng công chúa từ bên trong bước xuống, xuyên qua những màn tre đi tới trước bảo tọa của trương bình. hiện giờ trương bình đang mặc bộ áo bào dành riêng cho trưởng giáo nữ định ngục, ngồi trên bảo tọa hồn binh lạnh lẽo mặc dù đã hút vào người rất nhiều côn trùng màu đen, nhưng mà thân hình hắn ta vẫn thon gợi như lúc trước. Hơn nữa khuôn mặt hiện giờ của hắn ta lại phát ra một thứ ánh sáng màu tím mờ ảo. Trưởng công chúa cúi đầu đứng trước mặt hắn, nàng cúi đầu không có nghĩa là hàn phục mà cảm thấy khuất nhục. Trương Bình lạnh lùng nhìn nàng thản nhiên nói: Ta sẽ dẫn tín đồ của ta tới sân mạch Long Sả, sau đấy chinh phục cả vùng đất Hoàng vu Ta cần ngươi giúp ta bình định mọi chướng ngài. Bảo đảm tín đồ của ta thuận lợi đi tới núi ngầu sắc. Ngoài ra đảm bảo quân đội vân tần không can thiệp vào Trường công chúa hiểu hắn muốn làm gì nàng ngẩn đầu lên Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì trương bình đã lạnh lùng nói tiếp Đừng nói lời cự tuyệt nào Ta đã giao vân tần cho ngươi Hơn nữa rất tôn trọng ngươi Không có sai bảo ngươi như đầy thớ Hơn nữa ta có thể đảm bảo sau khi ta giết chết lâm tịch Ta vẫn để ngươi thống trị vân tần Bảo đảm không nhúng tay vào việc trị quốc của ngươi Có thể đảm bảo thế gian rất là yên bình Đây là một điều kiện trao đổi ngang hàng trưởng công chúa không thể lạnh lùng như hắn ta Nhưng mà khi nghe hắn ta nói như vậy Đôi môi mỏng của nàng tự nhiên buồn đóng băng lại Vô tức, vô cùng tức giận mà hỏi. Chả lẽ cuộc sống của ngươi Chỉ còn giết chết lâm tịch hay sao? Nếu như chỉ là thế Cuộc sống của ngươi còn có ý nghĩa gì nữa? Ý nghĩa Trương Bình lạnh lùng nhìn nàng một cái Sau đó nhìn vào những bức màn tre bằng máu ở sau lưng nàng nói Ta chỉ biết ý nghĩa chính là nếu như là không giết chết hắn Mỗi ngày ta sống ta cảm thấy rất là khó chịu chùa Bàn Nhược, một trận gió từ trong biển cát vô tận thổi vào. Một tăng nhân mặc áo trắng dần xuất hiện trong biển cát, đi vào chùa Bàn Nhược, đắm chìm trong Phật quang. Khôi mặt quấn ta tượng hòa, ánh mắt bình yên không thể diễn tả, dường như cả người hắn cũng đang phát ra Phật quang. Mọi người ở nơi xa đang đào kinh mương cũng đồng loạt quay người. Bọn họ nhìn thấy Phật quang bao phủ chùa Bàn Nhược đang thay đổi, dường như các luồng ánh sáng đang hội tụ lại, tạo thành một bức tượng Phật khổng lồ ngay trên chùa Bàn Nhược. Chân bị lộ vào văn Hải đang đào canh mương, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai người đồng thời hô lên: "A, Hiền Viễn huynh về rồi." Lão tăng có đôi lông mi vàng từ trong một đập đá bước ra ngoài, đi tới trước mặt của Hiền Viễn, cả người tự như đang được Phật quang bao phủ. Nhìn Hiền Viễn đang mỉm cười hành lễ với mình, lão tăng có đôi lông mi màu vàng chậm rãi nói: "Còn đang ngộ rồi sao?" Hiền Viễn chắp tay trước ngực, kết ấn mấy lần rồi nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Giả thân." Lão Tăng này suy nghĩ chốc lát sau đó lại lắc đầu nói, đây không phải là đạo trị tận gốc. Huyền viễn bình tĩnh mỉm cười nói, hiện giờ trên thế gian chỉ có một ma vương, một khi ma vương này bạn tuyệt truyền thừa, đó cũng là trị tận gốc. Lão Tăng này mỉm cười bình tĩnh nói, có lẽ còn nói đúng. Huyền viễn cũng tươi cười, hắn không nói thêm lời nào nữa, mà phải hành lễ với Lão Tăng có đôi lông mi màu vàng. Sau đó, hắn đi qua lão tăng này, xuyên qua chùa Bàn Nhược, đi qua con kênh mà nhiều người đang đào, bước chân không hề ngừng lại, tiếp tục đi tới trước. Huyền Viễn du hành. Vân Hải và Chân Bỉ Lộ từ xa chạy đến chùa Bàn Nhược. Vân Hải vội vàng hô to tên của Huyền Viễn. Huyền Viễn khẽ phất tay chào Vân Hải và Chân Bỉ Lộ. Nhưng mà hắn ta không ngừng lại, thậm chí còn đi nhanh hơn cả Vân Hải và Chân Bỉ Lộ rất nhiều, nên hình bóng của hắn ta nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Vân Hải. Vân Hải đưa mắt nhìn Huyền Viễn rời đi, Nhưng mà không biết tại sao cậu lại cảm thấy bi thương, hay là nước mắt cứ vậy mà không ngừng trào ra ngoài. Bên ngoài núi luyện ngục, rất nhiều quân đội đang tự hỏi không biết mình nên ở lại hay là rời đi. Bọn họ kính sợ và bất lực nhìn lên núi luyện ngục mà thường ngày vẫn rực cao trong lòng bọn họ, biết được màn đêm đang buông xuống. Ngay khi mà bóng tối vừa che đi ánh nắng cuối cùng, có rất nhiều quân đội đang đứng ở bên ngoài đột nhiên nhìn thấy rất nhiều bóng người lam lũ mặc quần áo rách nát đầu tiên là mấy chục, mấy trăm rồi tăng lên thành mấy ngàn, mấy vạn. rất nhiều tưởng lãnh ở đây đã từng gặp cảnh tượng mấy vạn đại quân cày địch tập kích vào mình ban đêm, nhưng mà hình ảnh mấy vạn người đầy tớ núi luyện ngục đột nhiên xuất hiện trong đêm tối như vậy lại khiến cho bọn họ cảm thấy rung động vô cùng. bọn họ cảm thấy chết lặng, bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được bên trong núi luyện ngục lại có nhiều đầy tớ như vậy, thậm chí còn có nhiều hơn cả quân đội đang có mặt ở đây. tất cả đầy tớ vừa mới xuất hiện dưới bóng đêm cũng chết lặng, cảm thấy thật là mơ hồ và lớn trong số bọn họ nhiều năm nay chưa từng bước chân ra khỏi núi luyện ngục. Ngoại trừ cảnh tượng những dòng nham tương chảy dưới mặt đất và quang cảnh tối om bên trong hầm bò, bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào như hiện nay. Tạm chí trong đây có không thiếu những người tự nhỏ đã lớn lên trong núi luyện ngục, nhiều người đã quên đi cách đứng thẳng như thế nào, cả ngày bị vô số khoáng thạch nặng nề đè lên người mình, nên khi đã được tự do, đã được thả ra ngoài, bọn họ vẫn bỏ sát dưới mặt đất. Những đầy tớ tự như là những con cá sấu. Hoặc tựa như là những loài bò sát đang nằm dưới mặt đất này, cứ tựa như là những bóng ma từ dưới địa ngục đi lên. Nhưng tất cả quân nhân lại biết những gì mình đang nhìn thấy là sự thật. Sau một hồi rời xa khỏi địa ngục trần gian, quen thuộc với bóng đêm và cảnh tượng bên ngoài, không khí vốn đang chết lặng bỗng thay đổi. Một tiếng động vang lên, thật sự không biết ai là người đầu tiên bắt đầu khóc la như là người bệnh tâm thần. Nhưng ngay sau đó, những đầy tớ tựa như là bóng ma dưới địa ngục này như đã hóa thành người sống lại rồi, ai ai cũng đau đớn mà la lên vô cùng thê lương. Bên ngoài núi luyện ngục hiện giờ là một hình ảnh vô số binh khí bị bể nát, rất nhiều xương khô bị chôn vùi dưới đất, dường như đây thật sự là địa ngục. Có nhiều bóng người run rẩy từ trong núi luyện ngục bước ra ngoài. Những người này trước kia chính là thần quan trong núi luyện ngục, nhưng vào lúc này khi đi ra khỏi núi luyện ngục, bọn họ lại vội vàng cởi bỏ thần bào đỏ như máu trên người mình xuống, không có thần bào lại bị đuổi ra khỏi núi liệt ngục. Những thần quan thầy tự hồ không còn đáng sợ nữa. Những thần quan này đứng giữa một khoảng không bị bao phủ bởi những tiếng khóc la thiêu lương. Chúng bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cả người không ngừng run rẩy. Có đầy tớ bắt đầu xông tới những thần quan này. Có nhiều đầy tớ ngã xuống, nhưng mà cũng có những thần quan ngã xuống. Càng lúc càng có nhiều tiếng kêu thảm thiết và giống to càng nhiều, càng lớn, càng có nhiều đầy tớ hơn lao thẳng tới các thần quan. Tất cả thần quan tựa như là những con kiều bị ném vào bầy sói, bị xé nát giữa những tiếng kêu tuyệt vọng. Lâm Tịch vẫn đang nắm tay cần tích nguyệt mà đi lại trong núi luyện ngục, nhìn từng vách đá, từng ngọn núi ở đây. Hắn không lo lắng vô số đầy tớ được hắn thả ra ngoài sau này sẽ sinh sống như thế nào. Bởi vì hắn biết rõ ràng nếu như là những đầy tớ đó vẫn có thể sống sót sau nhiều năm bị núi luyện ngục nô dịch vài hạ. Vậy thì một khi nhận được sự tự do quý giá, bọn họ sẽ tự biết cách để tồn tại. Hắn cũng không vội vã rời khỏi núi luyện ngục, bởi vì ngoài việc công trường núi luyện ngục để đoạn tuyệt một số tài nguyên mà Trương Bình dùng để tu luyện, nó còn có ý nghĩa Trương Bình không thể lấy lại danh nghĩa núi luyện ngục để cử cấp thần quan ra ngoài làm việc cho mình nữa. Nhưng điều quan trọng nhất chính là Hắn muốn lợi dụng nơi này để báo cho mọi người tu hành trên thế gian biết một chuyện. Hắn đã trở lại. Qua một thời gian dài như vậy, tất cả người tu hành đã biến thành mục tiêu của Trương Bình. Tất cả người tu hành không cần thần phục với Trương Bình hoặc là bị giết hoặc là phải ẩn núp trốn tránh như là những con chuột, cho dù là học viện Thanh Loan cũng không thể nào biết được mọi người đang lẩn tránh ở đâu. Những người đối địch với Chương Bình căn bản không thể liên lạc với nhau, càng không thể biết Lâm Tịch đang ở đâu. Cho nên hắn muốn cho những người tu hành đang ủng hộ mình một chút thời gian để cho bọn họ có thể chạy tới núi Luyện Ngục gặp mình. Hắn và Tần Tích Nguyệt đi qua phần lớn những nơi trong núi Luyện Ngục, giết chết những thần quan núi Luyện Ngục muốn giết chết hai người bọn họ, đồng thời phá vỡ nhiều lao ngục, thả ra nhiều đầy tớ Cuối cùng hắn và Tần Tích Nguyệt đã đi đến thần điện của trường giáo núi luyện ngục trên ngọn núi cao nhất, cảm nhận mệt mỏi vô cùng. chiếc kế bằng bảo thạch mà năm xưa trường giáo núi luyện ngục hay ngồi đã vỡ phun, nguyên một đại điện trống rỗng. Lâm Tịch Tần Tích Nguyệt ngồi xuống trong đại điện này, tựa sát vào nhau mà ngủ thiếp đi. Đêm tối dài dòng ở núi luyện ngục trôi qua, ánh sáng đông đầu tiên đã xuất hiện ở phía đông núi luyện ngục. Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch cùng nhau tỉnh lại. Tần Tích Nguyệt buông tay Lâm Tịch mỉm miệng cười một cái, rồi nàng đứng lên đi ra ngoài cửa chính, nhìn về phương hướng mặt trời mọc, cởi dây buộc tóc của mình xuống. mái tóc của nàng nhanh chóng thả xuống như là một thác nước, nàng sửa sang mái tóc của mình lại, thuần thục kim lên. Lâm Tịch đi tới bên cạnh nàng. Mặt trời mới mẻ xuất hiện đằng sau những ngọn núi ngay trước mặt hắn và Tần Tích Nguyệt, trong nháy mắt đã buông xuống những tia nắng vàng chiếu lên hai người. Này này này này này, các ngươi làm vậy có gì vậy? Tần Tích Nguyệt. Ngươi đừng quên là hắn có gia đình rồi. Hơn nữa ta còn đẹp trai hơn cả hắn. Ngươi phải có ánh mắt một chút chứ. Một âm thanh to lớn từ con đường núi phía dưới vang lên. Lâm Tịch cười cười. Chỉ cần nghe qua cái giọng nói đang đánh đòn này. Hắn đã biết người tới là ai. Người này còn sống đến bây giờ. Hơn nữa còn đến được đây. Vậy cho dù người này còn nói gì đi nữa. Hắn cũng cảm thấy vui vẻ. Mộ tử sơn. Thật ra thì ta cũng cảm thấy ngươi được lắm. Ở dưới núi này có một dòng nước nóng. Hay là ngươi xuống đó ngâm mình trước cũng đợi ta đi. Tần Tích Nguyệt cũng tươi cười xoay người lại rồi nói. Mộ Thử Sơn với khuôn mặt rơ bẩn tựa như đã nhiều ngày không tắm lập tức mừng như điên. Ờ, được, ta đi ngay. Nhưng vừa mới xoay người hắn nhất thời cảm thấy buồn rầu, xoay người lại rồi giận nói. Ờ, thôi, ta có đi thì ngươi cũng chẳng đi. Ta sẽ đi mà. Tần Tích Nguyệt nhìn mộ Thử Sơn đang buồn bực, chân thành nói một câu. Nhưng ngay khi ánh mắt của mộ Thử Sơn sáng lên, nàng lại bổ sung một câu. Ta và Lâm Tịch sẽ cùng đứng nhìn ngươi tắm rửa. Mộ Tử Sơn đang ngâm mình trong hồ nước nóng dưới chân núi luyện ngục, vốn là nơi trước kia chỉ dành cho trưởng giao núi luyện ngục. Lâm Tịch và Tần Thích Nguyệt ngồi trên một tảng đá bên hồ nước nóng nhìn mộ Tử Sơn đang thoải mái ngâm mình. Ai... Thiên ma ngục nguyên là nơi vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể giết người. Người nói thử xem, bọn thần quan kia liều chết cũng muốn vớt đêm là thứ gì chứ? Sau khi miêu tả những gì mình nhìn thấy trong thiên mang ngục nguyên xong, lại chỉ cọ những vết thương bẩn trên người mình, Mộ Tử Sơn mới nhìn Lâm Tịch như mặt hỏi. Những vật được lấy từ trong nước đó lên chắc chắn là loài côn trùng màu đen dùng để tu thành ma biến đấy. Lâm Tịch hơi trầm dọc nói. Ha ha, Mộ Tử Sơn đắc ý cười lớn. Ta cũng biết là loài côn trùng màu đen đó, nhưng ta lại muốn gây chính người nói ra. Lâm Tịch ngẩn người hỏi. Tại sao? Mộ Tử Sơn lướt mắt cười lớn. À thì bởi vì ta nghe nói. Ngươi đã từng ăn qua loại côn trùng màu đen này. Hồi nữa ta còn biết loại côn trùng màu đen đó rất là cây tầm, phải không ngừng ăn, ngừng ăn để tăng cường thân thể người tu hành ma biến, giúp cho cảnh giới ma biến cao hơn. Trong trận đại chiến ở thành Trung Châu, nhiều người đã truyền đi cuộc nói chuyện giữa Trương Bình và ngươi. Trương Bình cố ý để ngươi ăn loại côn trùng màu đen đó, một là khiến ngươi sau này không thể ăn được nữa, không tiếp tục tu thành ma biến, trở thành con ma yếu nhất. Mà nguyên nhân còn lại chính là hắn muốn ngươi nếm thử hương vị khi mà đích thân ăn loại côn trùng đó. Lâm Tịch cười cười nói, À thì cho nên khi ngay chính ta khẳng định là loại côn trùng màu đen kia, Ngươi cảm thấy rất là cao hứng, rất là vui mừng sao? À thì đúng vậy, mộ thủ sơn lại cười lớn nói, Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tịch cũng mỉm cười, Hắn cảm thấy ngạc nhiên tiếp tục hỏi, Sao vậy? Ngươi không tức giận à? Tại sao phải tức giận? Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt nhìn nhau cười cười nói, Ai cũng biết Thiên Ma Ngọc Nguyên là nơi kiểu tử nhất sinh, Ngươi mạo hiểm nhiều như vậy để phát hiện địa phương của Trương Bình vớt lấy những con côn trùng kia Mà trước đó chúng ta đã pháo hủy hoa ma nhãn Hủy diệt hai nơi này cũng có nghĩa là đoạn tuyệt việc tu hành ma biến sau này của Trương Bình Hắn không thể mạnh hơn được nữa Người đã không kể nguy hiểm mà làm chuyện này Để ngươi cười dẫn hai câu thì có là gì chứ? Mộ tử sơn sừng sốt Nhưng mà hiển nhiên là chưa từ bỏ ý định Nên hắn nói À lâm tịch này Cái con côn trùng màu đen này có mùi vị thế nào nhỉ? Là giòn ngọt hay là chảy đầy mỡ? Hiểu được dụng ý của mộ sân tử nên Lâm Tịch khẽ cười nói cái này không biết, dù sao An Lạc Sư đã giúp ta chế tạo thành đan dược Mộ sân tử nhất thời im lặng Lâm Tịch khẽ nhìn cười, đang muốn nói thêm gì đó nhưng bỗng nhiên hắn ta lại như mặt lại Hắn xoay người qua một bên, mộ thừa xuất ngẩn người nhìn theo phương hướng Lâm Tịch Lập tức nhìn thấy có một thanh niên trong còn râu giấy hơn cả mình đang từ trên con đường núi đi tới Nhìn thấy thanh niên này càng lúc càng thấy gần, sự buồn bực trên mặt mộ sân tử dần biến mất Thay vào đó là sự kinh ngạc vô cùng. hả, Văn Hình Vũ! Hắn kinh ngạc kêu lên. Khi còn ở học viện Thanh Loan thì Văn Hình Vũ là một thiên tuyển, đồng thời cũng là một trong những kim trước lớn nhất. Hắn rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng sau lễ tế thu năm ngoái, hắn đã trở thành một người đi hái sen, lấy được cảnh tượng hoan ly bi hợp của thế gian và dần hòa nhập vào trong cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường này đã thay đổi hắn rất là nhiều, thậm chí có thể nói là thay đổi hoàn toàn ý nghĩa sống của hắn. Ngài thấy mộ sơn tử kinh hô, hắn khẽ đáp lại, sau đó không mình nói với Lâm Tịch, ờ, "Cảm ơn ngươi. Đây tuyệt đối là một đồng học không tưởng tượng được." sau lệ thế thu học viện Thanh Loan không thể kiếm được tung tích của Văn Hiền Vũ, mà cũng không ai ngờ Văn Hiền vũ sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng mà Lâm Tịch lại có thể hiểu được vì sao Văn Hiền Vũ lại ta ơn mình. Bởi vì bất kể ngày xưa Trương Tuần Thị và Lại Thị tranh giành ai đúng hay sai, bất kể Trương Tuần cầm sắt và Văn Hiền Xu tranh giành là ai đúng hay sai, bất kể Văn Hiền Xu là người như thế nào, Ông ta cũng là phụ thân của Văn Hiền Vũ. Sau đó trường tồn cầm sắt lại chết đi trong trận giao chiến với Lâm Tịch. Nên đối với Văn Hiền Vũ, Lâm Tịch đã báo thủ cho hắn. Lâm Tịch không nói thêm gì, chỉ không người đáp lễ bình thản nói. Ờ, sao ngươi lại ở đây? Đối với những người trẻ tuổi đã không thể sống những ngày vô ưu vô lo nữa, chỉ riêng một câu nói sao ngươi lại ở đây tưởng chừng như là rất bình thản như vậy, lại khiến không khí nơi đây tràn ngập sự sầu lo. Từ lễ tế thu năm ngoái rồi xuất phát ở thành Trung Châu đến Đại Mãng, Tiến vào núi luyện ngục, đây là một hành trình rất là dài. Mấy người Lâm Tịch biết rõ trong đoạn đường đấy Văn Huyên vũ chắc chắn đã gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Văn Huyên Phú lại không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lâm Tịch rồi nói. Ta đã từ thiên ma ngọc nguyên trở về. Đôi mắt của mộ sơn tử nhanh chóng mở lớn. và khôi ban đầu cũng không phải là hòa khôi đâu. Văn Huyên vũ nhìn Lâm Tịch nói tiếp câu đài. Mộ sơn tử ngẩn người hỏi ngược. Là sao? Lâm Tịch lại nhìn Văn Huyên Phú hỏi... Người đã phát hiện được bí mật của họ khôi trong thiên ma ngọc nguyên sao? Đúng vậy, ta phát hiện được nơi thí nghiệm ngày xưa của cung thiên ma. Văn huynh Vũ nhìn hắn và nói, mặc dù đã có dược vật có thể giúp con người hoàn thành ma biến, nhưng đối với cơ thể con người, thậm chí là yêu thú, cung thiên ma luôn luôn trú tâm nghiên cứu những dược vật có thể tác động đến. Phương pháp tu hành mạnh nhất của cung thiên ma được sáng tạo dựa trên ma biến, nên từ ý này mà nói, nhóm người tu thành ma biến chính là những người đầu tiên nghiên cứu chế tạo người máy. Lâm Tịch nhìn phía sau Văn Hình Vũ một cái, bởi vì hắn thấy Nam Công Vị Ương đang đi tới, sau đấy hắn lại chậm rãi nói. Xét về mặt trên môn, thật ra khoa ngụ dược và khoa nội thương chúng ta cũng đang nghiên cứu những thứ này, chỉ là còn chưa đặt đấy những thành tiệu to lớn như là thời đại tiên ma. Khi nãy ngư nói hỏa khôi ban đầu cũng không phải là hỏa khôi, có phải là có nghĩa ban đầu những con hỏa khôi đó cũng không mạnh như vậy, chỉ là được chứng bình dùng cách thức nào đó để cải tạo lại. Văn Hình Vũ chưa từng nghe qua hai người máy. Nhưng hắn có thể hiểu được phần lớn ý nghĩa trong lời nói của Lâm Tịch vừa rồi. Không phải là trương bình, mà là bị những người tu ma trước kia cải tạo. Hắn lắc đầu như Lâm Tịch nói. Người tu ma phát hiện một phương pháp có thể khiến cơ thể yêu thú bị dị biến, khiến máu chảy trong người bọn chúng chảy nhanh hơn. Nhiệt độ cao hơn khiến sức sống trong cơ thể nhỏ bé của chúng trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng khiến tử vong và tân sinh tới nhanh. Sau khi dừng lại một chút, phan Hiên Vũ bổ sung giải thích. Theo như là người tu hành tu ma... Dù là cơ thể chúng ta hay là yêu thú, thì không có lúc nào lại không có tử vong và tân sinh. Một số chất nhỏ nhỏ bé trong cơ thể chúng ta sẽ chết đi, nhưng mà đồng thời sẽ có tân sinh. Mà phương pháp bọn họ có thể khiến một số chất trong cơ thể yêu thú sinh ra nhanh hơn bình thường, sau đó sức mạnh yêu thú sẽ ngày càng tăng trường. Văn Hiền Vũ là con trai duy nhất của Văn Gia, từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, nên khả năng diễn giải quán tốt hơn An Khải Y rất nhiều. Cũng vì thế mà sau khi nghe được Văn Hiền Vũ giải thích, Lâm Tịch đã nhanh chóng hiểu được Sự tử vong và tân sinh trong cơ thể được gọi là sự trao đổi chất Lâm Tịch trầm giọng nói Ngày xưa những người tu ma hẳn đã dùng phương pháp tăng nhanh sự trao đổi chất Đồng thời có một số cách đặc biệt khiến cơ thể yêu thú bị dị biến Chỉ là những con hỏa khôi này có thể sống lâu như vậy Dùng thời gian dài dòng để hoàn thành sự dị biến Phương pháp này đúng là không thể tin nổi mà Nhưng quan trọng nhất không phải là điều này Văn Hiên Phú cũng không hiểu hoàn toàn những gì mà Lâm Tịch vừa nói Nhưng hắn cũng không quan tâm đến ly lẽ bên trong bởi vì hắn ta đã nói tiếp. Hỏa khôi có thể sống đến bây giờ là do nó, vốn chính là một vật thí nghiệm rất là nhỏ, chỉ tương đương với loài núi vượn thôi. Đối với những vật có thân thể khổng lồ, phương pháp này của Thiên Ma Cung thật sự khiến sự thay đổi mạnh hơn, sức mạnh tăng lên nhiều hơn. Cho nên hỏa khôi bên trong Thiên Ma Ngục Nguyên sợ rằng chỉ là những vật nhỏ yếu nhất năm xưa, ngay cả tư cách ra chiến trường cũng chẳng có sao. Lần này thì Lâm Tịch có thể hiểu được Nhưng hắn bỗng nhiên do tới điều gì đó Sắc mặt đột nhiên trắng bệch khỏi ngược lại Thân thể càng khổng lồ Biến đổi càng kinh người Ý của ngươi là thần tượng quân Văn Hiền Vũ hít sâu một hơi gật đầu Đúng vậy Nếu như Trương Bình đã truyền thừa được phương pháp này Vậy hắn sẽ có cách khiến những con voi trắng Của thần tượng quân phát triển hơn Sức mạnh và sức sống mạnh hơn Mộ sơn tử tái cả mặt Trong cuộc chiến đấu trước kia Ở trong biên giới bản nhược Người tu hành đã sớm biết sức mạnh của loài voi màu trắng thần tượng quân rất là kinh người. Người tu hành bình thường không thể nào chống lại được. Mà ở trong cuộc chiến có một không hai ở núi luyện ngục, chính thần tượng quân đã giúp cho núi luyện ngục có thể bảo tồn đến ngày hôm nay. Sức mạnh của con voi màu trắng tăng trưởng mấy lần, điều này có nghĩa là gì? Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là sức sống của chúng còn tăng nhanh hơn. Việc này có nghĩa cho dù liên tục gây thương tổn cho một con voi màu trắng, sợ rằng con voi màu trắng đó sẽ không nhanh chóng ngạ xuống như là trước kia. Nam cung vị ương luôn yên lặng nắng ngày ở bên, trong khi mà sắc mặt mộ xuân tử tái nhợt hẳn đi, nàng lại rất là bình tĩnh, sau đó nhẹ nhàng hỏi: người cũng biết phương pháp khiến yêu thú dị biến sao? Ngươi có biết là trương bình làm cách nào để khống chế những con hỏa khôi kia hay không? Vãn huyền vũ biết nàng là người nào, nên hắn gật đầu nhìn lâm tịch nói: thân thể của ngươi và trương bình chính là vật chứa để yêu thú dị biến, khi ma biến máu của các ngươi thay đổi, khiến thân thể huyết nhục và nội tạng bị thay đổi, đồng thời loại máu mới chảy đi khắp cơ thể ngươi. Mà loại máu này của các ngươi có thể khiến yêu thú bị dị biến Những người khác không thể hiểu được nhưng mà Lâm Tịch nhanh chóng hiểu được Nên hắn nhìn Phan Huyên Phú nhanh chóng hỏi Ý của ngươi là chỉ cần ta dẫn máu yêu thú vào trong cơ thể ta Khiến thân thể ta cải tạo máu yêu thú Sau đó lại đưa loại máu mới dẫn ngược về trong cơ thể yêu thú đó Là có thể khiến yêu thú xảy ra dị biến sao Đúng vậy Một cơ thể mà có máu mới dẫn vào sẽ bị thương tồn Nhưng tu vi của Trương Bình và ngươi hiện giờ lại có thể thừa nhận được Văn Hiên Vũ nhìn nam tịch và nói: "Hơn nữa, máu của các ngươi có tính chất ăn mòn rất cao, nên cũng không cần sợ bị thương tổn." Dừng lại một hồi, hắn tiếp tục trả lời một vấn đề khác của Nam Công Vị Ương. "Còn về việc khống chế hỏa khôi, thì chính là dùng phương pháp huyết khế. Bởi vì cho dù là hỏa khô hay là những yêu thú khác đã được cải tạo trong máu mà biến, chúng cực kỳ nhạy cảm với khí tức của người tu ma. Thậm chí trong ý thức của bọn chúng, chúng đều nghĩ rằng việc uống máu của người tu ma sẽ giúp chúng mạnh hơn, nên chúng có thể trực tiếp xé nát thân thể người tu ma." ăn hết máu thịt của họ. Nhưng thật ra máu của người Tu Ma chính là một liều thuốc độc đối với chúng, nên người Tu Ma đã dùng máu của mình để hình thành một phù văn, thông qua phương pháp dẫn nhập máu và ảnh hưởng đến chỉ áp của những con yêu thú đó, khiến những con yêu thú đã bị dị biến phải nghe theo mệnh lệnh của mình. À, ta có thể dùng phương pháp này để cướp đi những hòa khối đã bị hắn khống chế hay không? Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi. Sự thay đổi và phá hoại này là vĩnh cửu. Văn Hình Vũ lắc đầu nói những con hòa khôi mà trung bình có thể khống chế hiện nay là những yêu thú nhỏ bé nhất thời xa xưa. thậm chí trước đó còn không có người tu ma nào muốn khống chế yêu thú yếu như vậy. tần tích nguyệt ngay tới đây thì cũng phải mở miệng mòi. phương pháp này có thể khiến yêu thú dị biến, vậy đối với người tu hành thì thế nào? văn hiền vũ lắc đầu đáp lại. máu người không có sự khác biệt quá lớn, mà thân thể con người cũng cần đến dược vật ma biến mới thay đổi được. nếu như lâm tịch dẫn máu quán vào trong cơ thể chúng ta, rất có thể đó sẽ là liều thuốc độc giết chết chúng ta. Hoặc là nếu rút quá nhiều máu, chúng ta sẽ bị mất máu mà chết. Hắn còn chưa nói xong nhưng mà Tần Tuyết Nguyệt đã tự hiểu được. Khi trước ra khỏi thần nguyên băng tuyết, điều lâm tịch mong muốn nhất chính là khu trừ đi máu hoa biến trong cơ thể mình. Nhưng nguyên nhân không làm được chính là máu đâm tịch đã bị cải tạo lại, đã bị dị biến. Cho dù lấy hết máu trong cơ thể ra, chỉ sợ máu sinh ra sau này cũng là máu ma thôi. À, sau trận đại chiến ở núi Lượng Ngục, thần tộc Quân đã biến mất. Cho nên có lẽ suy đoán của ngươi là chính xác thần tượng quân chính là một lá bài tẩy khác của trung bình và lúc này lâm Tịch lại bình tĩnh nói đồng thời nở ra nụ cười nhưng hắn có thể khiến thần tượng quân biến gì chúng ta cũng có thể khiến đội quân rắn mối khổng lồ biến gì hơn nữa số lượng rắn mối của chúng ta lại nhiều hơn thần tự quân hắn ta đúng là rất mạnh đến bây giờ vẫn cất xấu sức mạnh này lâm Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la phủ đầy núi luyện ngục nhẹ giọng nhưng mà kiên định nói Nhưng hoa ma nhán của hắn lại bị mông bạch phá, côn trùng máu đen để tu thành ma biến bị mộ sân tử phá. Hậu chiêu như là thần tận quân biến gì thì cũng bị văn hình vũ phá. Cho nên một khi hắn muốn dùng sức mạnh của một người để trấn áp toàn bộ người trên thế gian là vĩnh viễn không thể giành lấy thắng lợi được. Tại quận hiếu vệ cách thành Trung Châu khoảng một ngày đường, đang có một cuộc cái vã giữa một người hầu quý tộc và một ông lão bình thường. Trước cổng nhà ông lão này có một cây táo lớn, mà nhà của quý tộc kia lại ở sâu trong hẻm nhà ông lão. Mỗi khi kiệu lớn đưa quý tộc từ trong nhà ra ngoài gặp phải trở ngại, nên vị quý tộc kia muốn chặt ngã cây táo. Nhưng cây táo đó lại là do con trai ông lão đích thân trồng, sau đấy người con trai này lại vì vân tần mà chết. Nên đối với ông lão kia, cây táo này có một vị trí rất là quan trọng trong lòng lão. Cũng vì vậy mà ông lão kiên quyết không đồng ý. Hàng xóm láng giềng vây xem càng lúc càng nhiều, tất cả đều cảm thấy vị quý tộc này thật là không biết nói tình nói lý. Thật ra diện tích cây táo này chiếm lấy thì cũng chẳng quá nhiều mà cũng không phải là không chặt cây táo thì kiệu lớn sẽ không qua được. Nếu như là đốn ngã cây táo đó tối đa cũng chỉ khiến con đường này trông rộng rãi hơn một chút mà thôi. Vị quý tộc đang ngồi trong kiệu lớn sau lưng người hầu. hắn là một nam tử trung niên mặc áo gấm sang quý, bên hông có đeo một thanh trường kiếm, suy kiếm như ngọc khắc họa phù văn hình lá trúc. Ngay thấy tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, tên nam tử trung niên quý tộc này vén màn kiệu lên, nói người hầu sau lưng nu ra, rồi mỉm cười tạ lỗi vòng lão. Ông lão không ngờ tên quý tộc này lại khiêm nhường đến như vậy, hoàn toàn khác với mấy tên người hầu ác bá nên ông ta nhất thời hơi sợ hãi. Nam tử trung niên quý tộc nhìn ông lão đang tỏ ra sợ hãi trước mặt mình khẽ cười, rồi dùng tay vỗ vỗ vào cây táo. Cây táo này thật là cao lớn, nhưng hình như đang bị hồ khéo. Có lẽ là vì mấy ngày trước mưa lớn quá nhiều, ngay cả bề mặt cũng bị rạn nứt rồi. Nói xong câu này, hắn ta nhất thời thu tay lại rồi trở về kiệu lớn của mình. Trước khi tay hắn chạm vào cây táo, cây táo này đang tỏa ra sức sống bừng bừng. Nhưng ngay lúc hắn ta xoay người rời đi, gốc cây táo này lại bắt đầu rụng lá. Lá rơi như mưa, bên trong thân cảnh phát ra những âm thanh rất là nhỏ mà dày đặc. Từng giọt nước từ bên trong thấm ra ngoài vỏ cây, tựa như cái cây này đang khóc. Lá cây bay lả tả xuống người ông lão. Ông lão nhìn vỏ cây đang xuất hiện những vết nứt mà nước đang thấm ra ngoài, đồng thời lại nghe được những âm thanh bể nát rất là nhỏ. Ông ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt thất thời đỏ như máu, cả người không ngừng run rẩy. Hàng xóm nắng giềng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, rất nhiều người đồng thời thấp giọng mắng. Nhưng mà khi nhìn tên ký tộc kia thản nhiên trở về kiểu, bọn họ chỉ có thể tức giận mà không có biện pháp gì, bởi vì người nọ là người tu hành. Những dân chúng văn toàn bình thường như họ không biết thế cục thiên hạ hiện giờ là như thế nào, nhưng ít nhất bọn họ cũng biết sau mùa xuân năm nay, người tu hành vốn thưa thớt gần như là tuyệt tích và bọn họ cũng biết rằng chỉ cần thần phục với một người nào đó, người tu hành sẽ lập tức nhận được ban thưởng và trở thành quý tộc. Hơn nữa, phần lớn các quý tộc ở văn tần hiện nay bởi vì nhận được tin tức của một số giáo chúng, nên hiện nay đã cấp tốc rời khỏi thành trung châu tiến về phía đông. Nhìn bóng người tên quý tộc tỏ ra thản nhiên tựa như chưa làm gì, lão nhân đang tức giận cũng không thể nhịn được nữa, chạy thẳng tới chỗ tên quý tộc. Những tiếng kinh hô vang lên, một thảm kịch chuẩn bị xảy ra. Nhưng ngay vào lúc này một bàn tay mập mạp trắng trở lại vươn tay ra kéo tay ông lão lại. Để cho ta. Chủ nhân của cánh tay này nói với ông lão. Ông lão cảm thấy sức mạnh của mình dường như biến mất trong vũng buồn. Quay đầu nhìn lại chủ nhân của cánh tay này. Mà người tu hành yêu quý tộc đang thả nhân trở về kiệu dường như cảm nhận được gì đó. Xoay người lại còn nhanh hơn so với ông ta. Có một thanh niên có khuôn mặt bình thường, dáng vẻ mập lồn đang đứng bên cạnh lão ta. Cả người tợ hồ hay co rúm lại. Tên quý tộc hơi giật mình, nhưng sau đó sự đùa cợt lại hiện rõ trên khuôn mặt trắng lõn của hắn, hắn hỏi Ta cứ tưởng là ai? Thì ra là ngươi, Mông Bạch Phương Trung Côn, người vốn là một con chó bán mạng cầu vinh Nếu như là chó, ngươi phải hiểu làm chó thì phải cục đuôi, sao còn dám chạy tới đây cắn người chứ? Bởi vì bản thân vốn sợ nóng, nên chán của Mông Bạch hiện giờ đổ đầy môi hột Nhưng hắn vẫn nhìn tên quý tộc này và nói Người tu hành đã lựa chọn thần phục với Trương Bình mà trở thành quý tộc này cười nói Sao, mông bạch, ngươi muốn thế nào? Người vốn là người độc ác, hôm nay lại ra tay quá độc, nên ta muốn giết ngươi Mông bạch đứng thẳng lên từ từ nói Phương Trung Ngôn nheo mắt lại, nhìn mông bạch một hồi lãnh đạm mà nói Vậy ngươi có thể thử xem Trong nhảy mắt nói ra những lời này, hắn đã xuất kiếm Kiếm của hắn rất là nhanh thân kiếm tản phát ra kiếm quang hình dạng lá trúc khiến cho người ta mơ hồ cảm thấy có một khu rừng trúc đang nhanh chóng tạo thành. Chỉ là trước khi khu rừng trúc này bao phủ mông bạch đang đứng trước hắn lại, một cánh tay mập mạp trắng như tuyết đã đưa tới trước, rồi một nắm đấm mạnh mẽ đấm mạnh vào cổ quắn. Ngay lúc nắm đấm đó rơi vào cổ mình, người tu hành này mới cảm thấy không thể tin được và vô cùng sợ hãi. Trong mắt của người tu hành vô cùng tự tin này, một người nhát như chuột như là mông bạch. Hắn phải ôm đầu bỏ chạy khi mình vừa xuất kiếm, nhưng hắn không thể ngờ Mông Bạch không những không ra tay, mà tay của Mông Bạch còn nhanh đến như vậy. ầm, um, một tiếng động vang lên, toàn bộ khu rừng trúc biến mất, xương cổ của Phong Trung ngôn một trong những danh kiếm nổi tiếng ở thành Trung Châu, bị đập vỡ vụn. Thân thể hắn bay ngược ra sau, rơi vào một chiếc kiệu lớn hắn ta đã ngồi khi nãy, đập vỡ chiếc kiệu này, rồi nằm dài dưới đất, chết đi. Tất cả hàng xóm nắng giềng đang vây xem rất là sợ hãi. Trong mắt họ, mông bạch đều là một tên mập mạp nét gan. Bọn họ đều là xem thường mông bạch. Thậm chí vào lúc này nhìn tên mập mạp đang chảy mồ hôi vì vừa hoạt động quá nhiều. Bọn họ cũng không dám nghĩ đó là người vờ phông tay giết chết tên quý tộc. Ông lão cũng gần người. Cây khối gãy nhưng mà gốc còn đó có lẽ sẽ mọc lên lại thôi. Mông bạch nói với ông ta. Ông lão này hồi thần lại. Nhưng mà ông ta lại không lên tiếng cảm ơn Mà là lo lắng cho Mông Bạch sẽ gặp chuyện không may Nên run giọng nói uh, Người đi mau đi uh, Này này này Mông Bạch Sao ngươi dám làm như vậy Đám người hầu của Phương Trung Ngôn Cũng vừa tình lại vội vàng hét lên Mông Bạch nhìn đám người hầu này một cái Phẽ thi lễ cáo biệt ông lão Sau đó cũng không nói thêm gì Chậm rãi đi tới chỗ đám người hầu đó Đám người hầu đang hét to vội vàng im lặng Sợ hãi đến mức gần như là không thể hít thở được Sau đó tên nào tên đấy cũng sợ hãi mà bỏ chạy Mong bạch tiếp tục đi tới trước Hắn ta vẫn là một người mập lùn như là thường này Nhưng đôi mắt của hắn lại không còn sự khiếp sợ nữa Hắn biết Trương Bình đã tiến đông Dù trận chiến cuối cùng của Trương Bình và lâm Tịch có kết quả như thế nào Hắn ta cũng không cần giả bộ hèn nhát nữa Người nhất định phải thắng đấy Sau khi đi ra khỏi con phố này Tên thanh niên mập lùn mới đưa năm đấm của mình về phía đông Thầm nói trong lòng Vào cuối mùa hè có một đội ngũ khổng lồ đang đi về phía Đông Vân Tần. Hơn nữa thời gian dần trôi qua, đội ngũ này lại càng lúc càng lớn hơn. Càng ngày càng có nhiều tín đồ thành kính đi vào đội ngũ khổng lồ này. Các tín đồ đó ngay theo chỉ dẫn của Ma Vương muốn đi vào sân mạch Long Xà để tiêu diệt những người dám đắc tội với Ma Vương. Sau đó sẽ nhận được phần thưởng của Ma Vương. Ngoài ra các tín đồ của những giáo hội phản đối Ma Vương lại cũng nhận được chỉ dẫn. Là phải vào sân mạch long xà tiêu diệt đám giặc cỏ không có chuyện ác nào không làm Bởi vì bọn họ nghĩ rằng chính cái ác trong lòng đám giặc cỏ đó Mới là nguyên nhân khiến sức mạnh ma vương lớn hơn Trong đội ngũ này không hề có quân đội nào Nhưng lại có một số người mặc quần áo rất là bình thường Tuy nhiên dù là thế lực nào đi nữa Họ cũng biết đó là những người tu hành Nghĩ đến việc có rất nhiều người tu hành đang cùng mình đi tiến tới sân mạch long xà Các tín đồ này cảm thấy tin tưởng hơn, càng thành kính hơn Bởi vì dọc đường đi không có sự can thiệp hay là ngăn cản nào, nên đội ngũ này đã sống vượt qua mười vạn người. Hơn nữa dựa theo tốc độ gia nhập của các tín đồ dọc đường, sợ rằng trước khi tới sân mạch Long Xà, đội ngũ này sẽ sống tăng lên đến mấy chục vạn. Đối với toàn bộ đế quốc Vân Tần, mấy chục vạn này dĩ nhiên chỉ là rất nhỏ, chỉ là tương đương với một lăng thành mà thôi, nhưng Trương Bình lại cảm thấy đủ rồi. Tận mắt nhìn thấy trong đội ngũ mình có đến hai giáo chúng có tín ngưỡng hoàn toàn khác nhau. Ngay cả tranh cãi nhưng mà thật ra tất cả đều đang làm việc cho hắn Đều bị hắn khống chế Hắn càng cảm thấy thế gian này thật là ngu nguội một buồn cười Bất kể thế nào đi nữa Mấy chục vạn người này đều sẽ vì hắn mà chiến đấu với lâm tịch và học viện Thanh Loan Sẽ hy sinh vì văn tần Trong đó có vô số lão ấu Trung Bình càng ngày càng muốn xem thử Một khi mà lâm tịch và người của học viện Thanh Loan đối diện với dòng người khổng lồ này Có thể do cao hồn binh lên hay không Hắn rất muốn nhìn thấy cảnh tượng mấy người lâm tịch giết chết những người này Vì cả đội ngũ này có khổng lồ nên tốc độ di chuyển không thể nhanh được. Cho nên ngay lúc mà Mông Bạch giết chết Phương Trung ngôn không lâu, thì có một mật thư từ đại mãng mới được đưa tới Trường Bình. Lâm Tịch đánh vào núi luyện ngục, phóng ra tất cả nông nô đối luyện ngục, xua đuổi các đệ tử núi luyện ngục. Một núi luyện ngục không còn ai, vậy cho dù ngọn núi đó có còn nguyên vẹn thế nào, cũng chỉ là một ngọn núi chết, không còn tác dụng đối với Trường Bình nữa. Đối diện với nội dung mấy bức thư mật này, Trung bình vẫn tỏ ra lạnh lùng, bởi vì đây là chuyện hắn đã sống đoán được. Nhưng khi đọc đến đoạn nêu thả phía sau các bức mật thư này, tỷ như là Lâm tịch nắm tay Tần Tích Nguyệt tiến vào núi luyện ngục, cùng nhau ngắm phong cảnh trên ngọn núi lửa, thì khuôn mặt của vốn lạnh lùng của Ma Vương bỗng nhiên thay đổi, trở nên vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt của hắn ta nhăn lại đến mức không còn ai có thể tưởng tượng được. Hơi thở quán càng lúc càng nặng nề, miệng và mối quán thậm chí còn phun ra rất nhiều hỏa tinh màu đỏ tím. Lâm Tề. Những gì ngươi đã gây cho ta, ta thể sẽ trả lại gấp bội. Trong âm thanh mạnh mẽ của hắn bỗng nhiên vang lên những âm thanh rất là nhỏ. Cuối cùng tay của hắn ôm lấy bụng mình, ngay vị trí nội tạng gan, rồi há miệng phun ra một cục máu tươi màu đen. Máu đen của hắn rơi xuống chiếc xe người kẻo hắn đang ngồi, mà bên trong mỗi giọt màu đen lại có vô số con vật như là dòi bò đang ráy sùa. Tựa như những con vật này muốn bò ra khỏi máu đen của Trương Bình vậy. cảm xúc con người thông thường có thể quyết định rất nhiều chuyện. đối với những tín đồ ở vốn ở phía đông phân tần, hành trình một đường hướng đông không phải là quá xa xôi. nhưng đối với hơn một nửa tín đồ đã gia nhập hành trình này ngay từ đầu, con đường này thật là quá dài, họ đã phải đi bộ gần một tháng. việc di chuyển ngang cả một đế quốc như vậy tuyệt đối khiến người tham gia cảm thấy rất là khổ sở. nhưng được nhiều thần quan cổ súy và kích động, mà suốt đường đi lại không gặp phải bất kỳ một trở ngại nào, sự vui vẻ và cồn nhiệt luôn luôn tồn tại trong đội ngũ này. Nên những người đi cùng về phía đông có cảm giác như mình đang tham gia một cuộc gặp long trọng, hoặc là chuẩn bị đi xem một trận chung kết quân cướp vậy. Con người thì cũng là động vật quần thể rất là kỳ lạ. Khi quần thể đạt tới một số lượng nhất định, suy nghĩ và tâm tình của một cá nhân sẽ bị quần thể ảnh hưởng. Cho nên khi đội ngũ này di chuyển trên đường, có một số người vốn không có cảm giác gì đối với ma vương hay là cứu thế chủ, Nhưng bởi vì sự tò mò và mong đợi nên đã chủ động tham gia đội ngũ này. Đợi ngũ này càng lúc càng khổng lồ Thông qua những lá cờ và màn tre Trương Bình nhìn thẳng về phía trước Có rất nhiều thứ đang đè nén trong lòng Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng sau khi phát hiện mình căn bản không thể thoát khỏi Tâm tình sẽ nóng này tự như là lửa đang thiêu đốt Vào lúc mà nhận được tin tức Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch Cùng nhau tiến vào thằng Nguyên Băng Tuyết Nghĩ đến Tần Tích Nguyệt có thể chết đi Chính mình cũng không thể nhìn thấy nữa Hơn nữa còn chết cùng một chỗ với Lâm Tịch Hắn liền biết mình không thể nào hoàn toàn quên đi được hình bóng của Tần Tích Nguyệt, tựa như hắn sẽ không bao giờ quên được nữ tiềm ẩn của Tên Thường Tịnh Hương. Tạm chí nhiều lúc đang minh tưởng tu hành, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới thân thể trần truồng cực kỳ dẫm lệ của Thường Tịnh Hương. Nhưng ngay lập tức tất cả sẽ bị gián đoạn bởi vì Tần Tích Nguyệt đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Cho nên mặc dù biết rõ cảnh tượng Tần Tích Nguyệt và lâm tịch, sắp tay nhau tiến vào núi luyện ngục chỉ là một chuyện giả dối, nhưng hắn cũng không thể nào ngăn chặn được lửa giận lớn nhất trong lòng mình. Bởi vì hắn biết rõ tâm tình của Tần Tích Nguyệt đối với Lâm Tịch. Thậm chí hắn còn từng tưởng tượng rằng, nếu như hắn không làm chuyện gì đó, cho dù cuối cùng Tần Tích Nguyệt cũng không thể ở cùng một chỗ với Lâm Tịch. Cho dù chỉ là một người hàng xóm ngồi bên cạnh Lâm Tịch, chuyện gì cũng không thể xảy ra. Nhưng mà hình ảnh đó cũng khiến hắn không thể nào chấp nhận được, khiến hắn tức giận vô cùng. Mặc dù ma biến đã hoàn toàn cải tạo thân thể con người, tựa như Lâm Tịch đã nói đó là một quá trình để chế tạo người máy. Nhưng sự biến hóa này cuối cùng cũng không hoàn mỹ. Trong lúc vô cùng tức giận, hắn có thể cảm giác một phần gan của mình tợ hồ đã bị hòa tan, đồng thời có một loại côn trùng màu đen đang lớn lên. Điều này khiến cho hắn vô cùng đau đớn, khiến hồn lực của hắn không thể lưu truyền tùy ý được. Nhưng hắn vẫn kiên định cho rằng mình sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Đời ngũ khổng lồ này đã tiến vào hành tỉnh Đông Lâm, sơ mạch long xà cũng ở ngay trước mắt hắn. Trương Bình đã nôn nóng đến mức muốn xem thành tượng Lâm Tịch và người quạc viện Thanh Loan sẽ giao chiến với đội ngũ khổng lồ này. Thậm chí hắn còn rất muốn đánh bại Lâm Tịch và những người quạc viện Thanh Loan vì bỏ sức mạnh của họ, sau đó để họ trơ mắt nhìn những người văn tần mọ đã từng bảo vệ, nay lại giết chết họ. Đáng giá không? Để những tiềm ẩn như chúng ta chết vì người như vậy, đáng giá không? Trương Bình rất muốn hỏi câu này với Lâm Tịch trước khi Lâm Tịch chết đi, nhưng hắn lại không biết rằng vào lúc này, đội ngũ khổng lồ đang dẫn dắt bắt đầu xuất hiện một số chuyện. Các tín đồ tự phát mặc áo bào đen hoặc đỏ đang lan tràn khắp hành tinh Đông Lâm tọt như là những con châu chấu. Và lúc ăn trưa, nhóm châu chấu ở ngoài cùng tiến vào một thị trấn rồi nhanh chóng tỏa khắp. Mấy tín đồ tiến vào một tiểu viện bình thường đòi hỏi ăn cơm nhưng lại bị cự tuyệt. Đây là chuyện trước kia chưa từng có, bởi vì bản thân người Vân Thần rất là háo khách. Hơn nữa, trưởng công chúa ở Hoàng thành Trung Châu đã ban chỉ ra lệnh kho lúa và dân chúng ở bên đường phải cung cấp thức ăn cho đội ngũ này. Trong đấy trưởng công chúa đã nói nguyên nhân làm như vậy là phòng ngừa các tín đồ này làm loạn, xảy ra việc cấp bách. Các tín đồ bị cự tuyệt hơi sững sờ, nên bọn họ dùng rất nhiều lý do để van xin, mong muốn chỉ một bữa ăn no bụng. Chủ nhân của tiểu viện này là một nông dân thật thà khỏe mạnh, đối diện với thỉnh cầu của mấy người này, hắn càng khó chịu hơn nhưng mà cuối cùng vẫn ai nãy nói, không phải là ta không muốn. Chỉ là lương thực tồn kho của ta Cũng chỉ có một ít thôi Cửa hàng gạo trước nhà ta đã đóng cửa nhiều ngày rồi Có một thời gian nữa là chúng ta Không còn có gì ăn cơm đâu Phần lớn tiến đồ tiến vào thị trấn này Đều gặp chuyện tương tự Bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện nguyên nhân của chuyện này Chính là các cửa hàng đại đức tường trong thị trấn Đều đóng cửa nhiều ngày Hơn nữa dựa theo tin tức chuyển đi Rất có thể trong một thời gian dài cũng không mở lại Không bột, đố gột lên hồ Người khác không có cơm ăn, chính mình tự nhiên không thể giành lấy miếng ăn vốn không có được. Cho nên các tín đồ này chỉ có thể tiếp tục đi tới thị trấn khác với một cái bụng đói liên tục xéo vang. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện các lăng, thị trấn tiếp theo cũng xảy ra tình trạng tương tự. Tại sao Đại Đức Tường lại không mở cửa? Chả lẽ Đại Đức Tường muốn người chết đói sao? Tại một thị trấn nào đó, một số tín đồ đã đói bụng đến mức không chịu nổi tụ tập trước cửa hàng một Đại Đức Tường đã đóng lại nhiều ngày nhưng sự đói bụng cuồng cào khiến họ phải quát lên đòi phá cửa xông vào. Những người này đã bị đói bụng làm quên đi lý trí, nhưng đối với người dân phân tần còn lại, đại đức tường lại là nơi để họ tôn kính và sẵn sàng dùng tính mạng của mình đánh đổi. Tại sao đại đức tường phải nhất định mở cửa? Có lẽ là đoàn xe vận chuyển có vấn đề. Các tín đồ này lập tức bị rất nhiều dân chúng tức giận quát mắng. Dù thế nào đi nữa, mở hay không mở cũng là chuyện của đại đức tường. Đại đức tường là do người nhà ngươi mở hay sao? các ngươi muốn mở thì mở, muốn đóng thì đóng sao? Còn định cho các ngươi vài cái bánh, nhưng mà thấy bọn ngươi như vậy, chúng ta mặc kệ. Các ngươi nghĩ gạo trắng là từ trong khe nước đi ra sao? Muốn có thì có sao? Nghe thấy nhiều người quát mắng như vậy, có một tín đồ giận quá mà hét lên. Không ra cũng không mở cửa, ta không tin trên đời này chỉ có một cửa hàng gạo là Đại Đức Tường. Chả lẽ ngoại trừ Đại Đức Tường ra, không còn cửa hàng gạo nào khác, không thể mua được gạo và mì sao? Khi mà các tín đồ này tức giận quát lên như thế, một ông lão mặc quần áo bình thường trong hơn 60 tuổi lại khẽ thở dài và nói Ây, người trẻ tuổi, ở khu vực quanh đây, ngoại trừ đại đức tưởng ra, đúng là không còn nơi nào mua gạo và mì đâu. Âm thanh của ông ta không lớn nhưng mà ẩn chứa sự cảm khái, giọng nói chứa đầy cảm xúc này khiến lập tức các tín đồ tức giận phải xứng sở. Ông lão này nói chuyện mà cảm xúc như vậy là vì ông ta vốn là trưởng quỹ của một cửa hàng gạo khác ở trong thị trấn. Sau khi mà trưởng tồn cảm sát chết đi, cả Vân Tần lâm vào đại loạn, khiến Vân Tần gần như là quay trở về thời kỳ các chư hầu chia cắt từng lãnh thổ. Rồi cho đến ngày hôm nay trưởng công chúa chính thức chấp chính. Trọng chỉnh lại dần dần thì Vân Tần mới ổn định lại. Trong vòng nửa năm đó bởi vì quá bạo loạn nên các thương hành không thể làm ăn được, nhất là các cửa hàng gạo, không có ai dám buôn bán. Bởi vì đối với bất kỳ ai hay là thế lực nào Gạo cũng là đồ vật cần thiết cho hàng ngày. Cho dù con đủ lương thực để buôn bán, nhưng không có ai dám làm đảo sẽ không có chuyện xảy ra. Nhưng cũng trong nửa năm đó, đại đức tường lại dám vận chuyển như bình thường. Các cửa hàng của họ đều có gạo để bán. Có lẽ vì đại đức tường đã giành được sự kính trọng của toàn bộ đế quốc vân tần. Có lẽ vì bản thân đại đức tường vốn có thể đảm bảo cung cấp lương thực cho cả văn tần được. Bất kỳ thế lực nào cũng không dám ra tay với đại đức tường. Hoặc cũng có lẽ bản thân đại đức tường đã mạnh đến mức tự bảo vệ mình được. Nhưng dù là vì nguyên nhân gì, kết quả cuối cùng chính là Đại Đức Tường đã lúc loạn theo phần lớn thị trường gạo của nhiều hành tình. Còn những cửa hàng gạo phát vẫn có thể tự trồng lúa được, nay cũng chỉ có thể ký kết với Đại Đức Tường, ủy quyền cho Đại Đức Tường vận chuyển và bán ra. Cho nên ông lão này có thể khẳng định rằng, chỉ cần Đại Đức Tường đóng cửa như vậy, không nói đến đế quốc, nhưng mà ít nhất mấy hành tình lân cận sẽ không còn gạo để ăn nữa. Đối với vài địa phương, cho dù vại gạo của họ đã tới đáy, Nhưng họ vẫn có phương pháp để chống đỡ qua ngày. Hơn nữa trước khi đóng cửa hàng, nhân viên của Đại Đức Tường cũng đã cam kết sẽ không đóng cửa quá lâu. Nhưng đối với đoàn người liên tục di chuyển, việc lên đường trong trạng thái đói bụng sẽ khiến sự tự tin của họ sụp đổ. Hơn nữa những tin tức nghiêm trọng hơn còn nhanh chóng được chuyển đi. Kho lúa của con đội của các hành tình phía trước cũng đã hết, không thể cung cấp lương thực cho họ. Bởi vì các người thờ phục ma vương nên mới xảy ra chuyện này, đây là trừng phạt của trời cao dành cho các người đấy còn không phải vì các người phản đối nên ma vương mới tức giận trừng phạt sao? không khí cuồng nhiệt và không lo âu trước kia đã bị sự đói bụng phá vỡ, các tín đồ đối lập nhau lập tức cay vã. có mấy nông dân đang kiêng quốc tưới nước trong trạng thái của mình tình cờ ngay thấy cảnh tượng này, nhìn mấy mấy tín đồ đang cãi nhau đến mức đỏ mặt cả tay, các nông dân này khiên thường cười nói: cái gì mà thở vọng hay không thở phồng, ma vương hay không ma vương ăn được sao? ngay cả cơm cũng không có mà ăn, còn muốn tranh luận lên thở phồng cái gì? thờ phụng có thể no bụng sao? mấy tên nông dân này không hề ngừng lại, tiếp tục nói thêm, khiến cho các tín đồ ngừng cãi vã, tự mình suy nghĩ một hồi. Ngay cả cơm mà cũng không có mà ăn, chúng ta còn ở đây làm cái gì nhỉ? Một gã tín đồ trước khi là đệ tử quan lại, mấy ngày trước hắn ta còn cảm thấy khinh thường các nông dân này, nhưng vào lúc này hắn ta đột nhiên cảm thấy mình rất là ngu ngốc. Hắn đột nhiên đã chốt giận. Càng ngày càng có nhiều tín đồ rời khỏi đội ngũ. Rất nhiều người vì lo sợ nên đã lợi dụng đêm tối buông xuống mà rời đi Nhưng sau đó lại có những nhóm người tự rời bỏ vào lúc sáng sớm Có ít người nghĩ cách bắt cá lấy tiền Có người nghĩ cách giúp việc Có vài người lại dùng sức mình để đi làm thuê Những người này tự giải tán trong thành hành tình Đông Lâm Rồi tìm mọi cách để lấy được thức ăn để có thể trở về nhà Những người này đến từ dâm gian Nay cũng tự tán đi trong dâm gian Trương Bình đang ngồi trong chiếc xe người kéo mà nhìn về phía trước Hắn đã nhìn thấy sân mạch long xà rõ ràng, nhưng hắn lại có thể dễ dàng nhìn thấy đội ngũ khổng lồ nhanh chóng giải tán, nhìn thấy vô số người rời đi như là những con kiến. Hắn có thể giết chết những người này, nhưng lại không thể bắt họ làm việc vì hắn, hay nói cụ thể hơn là chiến đấu với Lâm Tịch, với Học viện Thanh Loan vì hắn. Đại quân của hắn, thành tượng mà hắn muốn nhìn thấy nhất, đã tự sụp đổ, đã tự giải tán vì Đại Đức Thường. Ai cũng biết đây là chuyện do Đại Đức Thường làm, nhưng chuyện này cũng không chỉ đơn giản là cạn nâng thực. Nếu như là muốn cho đội ngũ này trong suốt hành trình đầu tiên vẫn có lương thực để ăn, không phát hiện được điều gì lạ thường, nhưng khi tới hành tỉnh Đông Lâm, toàn bộ khu vực rộng lớn lại hết sạch. Đồng thời thì cũng không ai hay biết gì, nhất định là phải có một kế hoạch đã tính toán và được an bài ra là kỹ lưỡng. Chỉ có một thương thành lớn đã lúc đoạn cả thị trường như Đại Đức Tường liên thủ với một số thế lực lớn mới có thể làm được. Một hàng thần quan mã bảo núi luyện ngục cùng với một đội kỵ quân tiến nhanh về phía Lang Bích Lạc cầm đầu là một thần quan trung niên có mái tóc dài, sát ý của anh ta hiện rõ ngay ở giữa hai đầu lông mày. đối với một thương thành lớn như là đại đức tường, trưng bình tất nhiên phải cho người giám thị. trong những ngày bình thường có rất nhiều thần quan núi luyện ngục và một đội quân trú đóng ngay bên cạnh nông trường của đại đức tường. ngoài mặt thì nói chuyện truyền giáo, nhưng sự thật chính là tiếp quản đại đức tường. cho nên ngay khi mà đội quân đông tiến gặp phải vấn đề thiếu lương thực ở hành tỉnh Nông lâm, đội thần quan núi luyện ngục ở bên ngoài đã phát hiện đại đức tường có chuyện. Khi trước thì Đại Đức Tường vẫn rất là tuân theo quy củ và an ổn làm việc, nên điều mà tên thần quan trung niên này muốn hỏi chính là tại sao Trần Phi Dung lại dám làm chuyện như vậy. Các thần quan mã mà bảo màu đỏ cùng với hơn một ngàn kỵ quân đằng đằng sắc khí tiến vào nông trường của Đại Đức Tường. Trong nông trường của Đại Đức Tường có rất nhiều người đang làm việc, nhưng nhìn thấy các thần quan núi luyện ngục và kỵ quân xông vào như vậy, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi làm tiếp chuyện đang làm, tự như không quan tâm đến một cô gái mặc áo vải bình thường tự nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa bước chân ra khỏi cửa phòng của mình nhưng ánh mắt của tên thần quan trung niên kia lại rung lên tức giận đến mức trên trán hắn xuất hiện vài đường rõ gân mạch màu lam đen hắn đã từng nhìn thấy cô gái này mặc dù hiện giờ cô ta đang mặc bộ áo vải bình thường nhưng không hề che giấu được khí chất của nàng bởi vì nàng chính là một người truyền kỳ là đại trưởng quỹ đại đức tường trần phi dung trần phi dung Vừa nhìn thấy trần phi dung tên thần quan trung niên này không lo lắng trần phi dung sẽ chạy trốn nên hắn ta lập tức ngừng lại sau đấy lạnh giọng quát lớn người có biết hậu quả của chuyện này không trước khi ở núi luyện ngục tên thần quan này là người phụ trách việc tra hỏi rất có kinh nghiệm câu nói đầu tiên của hắn ta đã trực tiếp nói trần phi dung có tội không cho trần phi dung có cơ hội để giải thích kinh nghiệm tra tấn nhiều năm cộng với thủ đoạn công tâm như vậy giọng nói của hắn bất giác ẩn chứa một khí tức âm lãnh khiến cho người ta lạnh run cả người. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi trước vì sao ta làm như vậy chứ? Nhìn thẳng vào tên thần quan trung niên đang giận dữ này, Trần Phi Dung lại mỉm cười, cách nói chuyện rất là hoàn nhã. Hai mắt của tên thần quan này hít lại, lạnh giọng hỏi. Ta hỏi, ngươi sẽ nói sao? Trần Phi Dung mỉm cười trả lời, ta sẽ nói. Khuôn mặt của tên thần quan này càng lạnh lẽo hơn, hắn ta lập tức nói. Được, tại sao ngươi làm như vậy? Nguyên nhân rất là đơn giản thôi. Trần Phi Dung lặng lặng nhìn tên thần quan trung niên này nói Bởi vì Đại Đức Tường vốn không phải của ta Ta là đại trưởng quý của Đại Đức Tường Nhưng ta đồng thời cũng là người của Lâm Tịch Lâm Tịch vốn chính là ông chủ của Đại Đức Tường Thần quan trung niên cùng với các thần quan phía sau và hơn một ngàn kỵ quân lập tức ngần người Sắc mặt của tên thần quan trung niên nhanh chóng tái nhợt Đôi môi không ngừng run dày Các âm thanh xôn xao sau lưng hắn lập tức vang lên như là thủy triều dậy sóng Không ai ngờ rằng Trần Phi Dung sẽ trả lời đơn giản và rất khoát như vậy, hơn nữa cũng không ai ngờ rằng Trần Phi Dung sẽ cho đáp án này. Đôi môi thần quan trung niên run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng thấm ra ngoài. Nếu như là muốn khống chế một đại quân, một thánh địa tu hành sẽ dễ dàng làm được, nhưng việc giúp một hiệu buôn bình thường trở thành hiệu buôn đắc nhất văn tần lại không hề đơn giản, thậm chí chưa chắc làm được. Ông chủ của đại đức Tường là Lâm Tịch. Chân thần quan trung niên này thậm chí không dám nghĩ tới, một khi mà tin tức như vậy truyền ra, thì sẽ khiến thế gian chấn động và tạo thành hậu quả như thế nào? Hủy diệt đại đức tường nhất định phải hủy diệt đại đức tường. Cuối cùng trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một ý nghĩ như vậy. Diệt. Yes. Một quân lệnh có phần thê lương và rôn rầy từ trong miệng hắn phát ra ngoài. Các thần quan phò đội kỵ quân đứng sau lưng hắn là tức chấn chỉnh tâm tình đang khiếp sợ của mình, rồi điên cuồng vọt tới trước. Mặc dù biết ảnh hưởng của Đại Đức Tường trên đội ngũ đông đảo kia đã không thể nào phục hồi lại, nhưng bởi vì trung thành với Trương Bình, bọn họ biết mình phải nhanh chóng giết chết những người này. Không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Bởi vì trong lúc các thần quan và đội kỵ quân kia bắt đầu xông về phía trước, các công nhân của Đại Đức Tường vẫn còn đang chăm chú làm việc, tạo hồ không nhìn thấy người tu hành và quân đội đang xông tới. Điều này khiến cho các thần quan và thị quân đang xông tới cảm thấy những người này thật là có hay không, hay chỉ là những ảo ảnh mơ hồ. Một tên thần quan đã xong tới trước mặt một công nhân đang làm việc. Một sợi xích màu hồng từ trong tay hắn bay ra ngoài, nhắm thẳng tới đầu tên công nhân. Một tên công nhân khác bên cạnh công nhân này vung cuốc lên. Cuốc vừa hạ xuống đất thì lại bị sợi xích màu hồng đen cũng bị vùi xuống đất bồn Tên công nhân nãy giờ còn đang chăm chú làm việc đứng thẳng người lại. lưỡi hái trong tay hắn lạnh lùng cắt qua cổ họng tên thần quan. Thần quan mặc áo bào màu đỏ té xuống chết đi. Trong một tích tắc vừa rồi có rất nhiều thần quan khác cũng đã chết đi. Các công nhân ở dưới đất bùn tựa hồ vẫn đang làm việc, nhưng các thần quan xông vào chỗ bọn họ lại tay xuống chết đi, hơn nữa còn bị giết rất là nhanh. Mấy ngàn kỵ quân đang đứng đằng sau cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Bọn họ đang nghi ngờ đôi mắt của mình, nhưng mà hành ảnh và âm thanh máu phun ra ngoài thật là quá chân thật. Tốc độ giết địch như vậy, hơn nữa còn giết chết người tu hành thật là quá kinh khủng. Hắc kỵ quân! Là hắc kỵ quân của biên quân Long Sà! Có âm thanh kinh hãi vô cùng trong kỵ quân vang lên. trí nghĩ của các kỳ quân nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi và tê dại. tên thần quan trung niên kia gần như là ngầm thờ, hắn rốt cuộc đã hồi phục lại. những công nhân đang vùi mình trong bùn đất kia căn bản không phải là công nhân bình thường, mà chính là đội quân mạnh nhất thiên hạ, hắc kỳ quân long xà. một cây tên bắn thẳng vào trán hắn. bản thân hắc kỵ quân vẫn có thực lực giết chết mấy ngàn quân đội chính quy, uống chi đây là một đội quân bình thường không có quân giới. Nên chiến đấu lập tức nhưng về một bên là tàn sát. Trần Phi Dung không nhìn cảnh tượng chém giết đầy máu thanh này, Nàng an tĩnh nhìn về bầu trời bao la. Nàng là một trong những người trên thế gian này luôn kiên định nghĩ rằng Lâm Tịch sẽ nhất định giành được thắng lợi. Cố gắng lên. Nàng mỉm cười nhẹ giọng nói. Ta muốn thấy một thế gian tốt đẹp hơn. Đại Đức Tường là của Tiểu Lâm Đại Nhân. Tiểu Lâm Đại Nhân dĩ nhiên là ông chủ Đại Đức Tường rồi. Tất cả cửa hàng Đại Đức Tường trên Vân Tần bắt đầu tạm thời đóng cửa. Hơn nữa, tất cả nhân viên tạm thời của Đại Đức Tường đều đồng thời nhận được tin tức khiến bất cứ ai cũng phải rung động này. Tin tức này nhanh chóng khách tán ra khắp Vân Tần. Ngày nào nghe được tin tức này cũng cảm thấy rung động, không biết nên biểu đạt tâm tình thế nào. Sau khi đánh đại Mao Vương, chúng ta hy vọng sẽ có một thế gian tốt đẹp hơn. Đây chính là lời hứa hẹn của Trần Phi Dung nói thay cho Lâm Tịch. Điều quan trọng nhất chính là phần ấn người Vân Tần cũng tin tưởng vào lời hứa này họ cũng đang kích động, nhiệt huyết, mênh mông vì lời hứa này. Bất kỳ một người bình thường nào cũng hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà trong tình huống dân tâm ý đông đồng lòng như vậy, mà vẫn có giáo hội truyền bá tín ngưỡng đến mức không có cơm ăn, đúng là vô cùng buồn cười và ngu xuẩn. Mấy chục vạn tín đồ quần quật tiến vào hành tình đông lâm, nhưng lại hoàn toàn giải tán. Khi tiến vào Hoang nguyên sắt ngay sân mạch long xà, bất luận là kẻ nào cũng có thể nhìn thấy rõ núi ngao sắc sừng sững. Đội ngũ này hiện giờ chỉ còn là đội ngũ chủ lực và giữ cờ như là lúc mới xuất hành. Đội ngũ này còn cách núi ngao sắc khoảng mấy chục giảm. Trong đội ngũ này có rất nhiều đệ tử núi luyện ngục tuyệt đối trung thành với núi Trương Bình. Thậm chí còn có nhiều người là tâm phúc của Trương Bình khi hắn vừa mới nắm quyền ở núi luyện ngục. Nhưng phần lớn bọn họ đều không biết tại sao Trương Bình lại ngừng lại ở đây. Tâm tình của bọn họ hiện đang bị một bóng ma thất bại vô hình bao phù. Mấy ngày sau, trong tầm mắt của họ thì đột nhiên xuất hiện những bóng hình khổng lồ như là ngọn núi. Đôi mắt của họ bắt đầu tỏa sáng. Bọn họ biết đây là thần tượng quân. Sau đó bọn họ lại nhìn thấy đằng sau thần tượng quân là vô số bóng hình khác. Bọn họ rất là kích độc. Rất là hiển nhiên ngoạn trừ thần tượng quân ra, còn có mấy vạn quân đội khác. Thần tượng quân đã mang theo mấy vạn quân đội không biết đã được tự họp ở Đại Mã hay là Vân Tần, hợp nhất với đội ngũ của Trương Bình rất nhiều thần quan núi luyện ngục phát hiện đội thần tượng quân này vẫn giống như là lúc đại chiến với núi luyện ngục. cả người được bao phủ bởi loại giáp đặc chế của núi luyện ngục, chỉ có hai mắt lộ ra bên ngoài. ngay cả vòi voi cũng được phủ giáp. nhưng điều khác với lúc trước chính là bọn họ khiếp sợ phát hiện hơi thở của những con voi màu trắng lại rất là nóng. khi nóng do loài voi này phun ra lại tựa như là nước sôi vậy. lúc này lâm Tịch đang ở bên trong núi ngao giáp, hắn thậm chí có thể nhìn thấy thần tượng quân đến. Hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ để tiếp đón trương bình, nhưng ngay lúc thần tượng quân đến nơi, một tăng nhân mà áo trắng lại từ trong rừng rậm sân mạch nông xà xuất hiện, đi tới dưới chân của núi Ngao Giác, cuối cùng bị nam cung vị ương dẫn đến trước mặt hắn. Ta chính là huyền viễn. Tăng nhân mà áo trắng vô cùng sạch sẽ, tự như đang tản phát vật quang này mỉm cười với lâm tịch rồi tự nhiên giới thiệu mình. Chân bị lộ vào vận hải là sư đệ của ta. Trong thế giới người tu hành huyền viễn là một người vô danh, Thậm chí ở đường tàng cũng không có mấy người biết đến hắn. Dựa vào khí tức trên người huyền viễn, Lâm Tịch có thể xác định huyền viễn đúng là người của chùa bàn được. Nhưng hắn đồng thời cũng cảm thấy khí tức của huyền viễn rất là kỳ quái, nên hắn trực tiếp hỏi. Khí tức của ngươi hơi kỳ lạ. Ồ, oh. huyền viễn mỉm cười hỏi, kỳ lạ ở đâu? Lâm Tịch chân thành nói, tựa như ngăn cách với thế gian này, không còn thuộc về thế gian nữa, mà là một bức họa riêng biệt. Đầu tiên là nhìn vào dòng sông nhỏ, cuối cùng ngộ ra nơi đặt chân, bàng quang nhìn nhân thế và ta. Huyền Viễn nói, Lâm Tịch tựa như là ngộ ra hành lễ với Huyền Viễn nói, đa tạ chỉ điểm, muốn nhìn người khác đơn giản, tự nhìn mình lại rất khó khăn. Nam Cung vị Ương khẽ nhú mày lại, chỉ cảm thấy lời nói của hai người này thật là bao hàm nhiều lý lễ tu hành tuyệt triệu, nhưng với tu vi của nàng hiện giờ nhất thời không thể nào hiểu được. Huyền Viễn lại nhìn Lâm Tịch, mỉm cười hỏi Khí thức của ngươi cũng hơi kỳ lạ, nửa hắc ám, nửa quang minh. Lâm tịch tôi cười đáp lại, tâm nhược quang minh chính là quang minh. Huyền viễn cười lớn, nói hay lắm. Lâm tịch lại từ từ nghiêm lại hỏi, tại sao ngươi lại cối từ chùa bàn nhược đi đến đây? Huyền viễn nhìn Lâm tịch nói, ta tới đây đứng cạnh ngươi. Năm công vị ương không nhịn được nữa, nhìn huyền viễn rồi nhíu mày hỏi. Lời nói của ngươi mặc dù không mê sàng giống như hắn, nhưng ta lại không hiểu được. Huyền viễn tươi cười nhìn về chỗ của Trương Bình nói. Để lúc đó sẽ hiểu. Hơn nữa, hắn ta không còn kiên nhẫn nữa. Chúng ta không cần chờ đợi quá lâu. Sáng sớm, cả thế gian dường như bừng tỉnh theo ánh nắng mặt trời. Có vô số tiếng xột soạt từ khắp bốn phương tám hướng chuyển vào trong gió mà đến, lọt vào trong tai Trương Bình. Bây giờ đã vào mùa thu, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Mấy chục vài tín đồ đã rời đi, nhưng từ bốn phương tám hướng lại có rất nhiều người văn tần đang chạy đến. Phần lớn người văn tần chạy đến đây đều là người văn tần bình thường, trong đó có không ít lão ấu, phụ nữ và trẻ em. Bọn họ đều nghe được tin tức nên chạy tới đây trợ giúp cho tiểu lâm đại nhân mà bọn họ kính yêu. Chỉ dựa vào âm thanh sột sột trong tiếng gió truyền đến, Trương Bình có thể khẳng định người văn tần chạy tới đây còn nhiều hơn số tín đồ ban đầu khoảng rất là nhiều. Người văn tần chạy tới tựa như là sóng chiều vô tận. Nhưng hắn lại không ngăn cản những người Vân Tần này. Hắn cũng không muốn giết chết bọn họ. Nếu như là đối với những người Vân Tần này, Đân Tịch là đại diện cho hy vọng và tốt đẹp hơn, Là một giấc mộng cao cả. Vậy hắn muốn đích thân hủy diệt cái giấc mộng này ngay trước mặt người dân Vân Tần. Gió thổi qua từng gốc cây trong khu rừng, Mặt trời dâng lên cao, một ngày mới đã bắt đầu. Các lá cờ và màn cờ bên ngoài bảo tọa của Trương Bình bay phấp phới. Toàn thân hắn ta tự như là không có hồn lực chấn động. Nhưng thân thể hắn ta lại tựa như là một thanh hồn binh đặc biệt, đang hấp thu lấy ánh sáng xung quanh. Bầu trời bao la phía trên hắn đột nhiên tối hẳn đi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng u ám này. Rất nhiều thần quan và người tu hành hoặc là thờ phụng, hoặc là thần phục đều nhìn thấy sắc trời u ám. Họ bỗng nhiên đín thờ, biết rằng thời khắc quyết chiến giữa ma vương và tấn thần cuối cùng cũng đã tới. Chuyện gì xảy ra? Tại sao bầu trời đại tối như vậy? Đây là sức mạnh của ma vương sao? Người dân phân tần từ bốn phương tám hướng chạy tới hơi hoàng sợ, nhưng bọn họ vẫn thầm cầu nguyện cho Lâm Tịch và viện Thanh Loan có thể giành được thắng lợi. Trong đội ngũ cầm lấy cờ và các màn tre của Trương Bình có một người đeo mặt nạ kim loại đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám. Hắn là Hứa Trâm ngôn. Nhìn ánh sáng và bóng tối liên tục biến đổi trên bầu trời bao la, mọi đôi mắt của hắn ta càng ngày càng phức tạp, bởi vì hắn ta rất là ghen tị với sức mạnh hiện giờ của Trương Bình. Mặc dù hắn ta đã làm việc nhiều như vậy cuối cùng cũng chỉ là một nhân vật phụ. Cho dù hắn có thể trở thành người đứng đầu nội các của hoàng thành Trung Châu, nhưng sau khi Trung Bình đi đến đây, hắn cũng chỉ thấy đi theo. Nếu không, chính hắn cũng không thể đảm bảo an toàn của mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn ta càng hận Lâm Tịch hơn. Bởi vì hắn cảm thấy do một người như là Lâm Tịch nên hắn mới đi đến bước đường này. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn ta càng hận Lâm Tịch hơn. Bởi vì hắn cảm thấy có một người như là Lâm Tịch nên hắn mới đi đến bước đường cùng này. Anh đã đợi ngày này quá lâu. Rất nhiều thần quan núi Luyện ngục bắt đầu ngâm vịnh, âm thanh của bọn chúng càng lúc càng trĩu tề, càng lúc càng vang dội. Trên không trung đột nhiên xuất hiện nhiều bóng đen. Trên núi ngao giác, Lâm Tịch nhìn những bóng đen đang xuất hiện trên không trung, khẽ trầm ngâm. Ta biết ngươi đang do sự, muốn nói chuyện với Trương Bình, dù sao hắn ta cũng là bằng hữu của các ngươi. Nam cung Vĩ Ương quay đầu nhìn hắn chân thành nói, "Nhưng ta nhớ rằng ta đã từng nhắc nhở ngươi, Hắn hiện giờ sẽ không nghe ngươi nói điều gì, ngươi muốn nói chuyện với hắn sao, Vậy ít nhất phải đánh cho hắn gục ngã đá. Lâm Tịch gật đầu nói, cô nói đúng. Bây giờ hắn ta rất giống như là những gì ngươi đã nói, vô cùng kiêu ngạo đấy. Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch tiếp tục nói, hắn rất muốn ngươi chủ động xuất hiện trước mặt hắn, nhưng ngươi lại không làm thế, mà bây giờ ngươi lại còn không lộ mặt, cứ như vậy hắn ta sẽ càng tức giận hơn. Lâm Tịch gật đầu không nói thêm gì nữa. Đây là cái gì vậy? Là chim gáy mặt quỷ sao? Tại sao lại nhiều như vậy? Càng ngày càng có nhiều người nhìn thấy rõ bóng đen đang bao phủ bầu trời. Đó là những con chim gáy mặt quỷ vô cùng dữ tận. Lúc trước, phần lớn người Vân Tần đều biết thần quan núi luyện Ngục đã thần phục rất nhiều chim gáy mặt quỷ. Hơn nữa còn có nhiều thần quan lấy chim gáy mặt quỷ làm tọa kỵ của mình, bay tới núi khắp nơi Vân Tần. Lúc trước, phần lớn người dân Vân Tần đều biết thần quan núi luyện Ngục đã thần phục rất nhiều chim gáy mặt quỷ. Hơn nữa còn có nhiều thần quan lấy chim gáy mặt quỷ làm tọa vị của mình, bay tới bay lui khắp Vân Tần. Nhiều lúc giữa đêm khuya người dân Vân Tần còn nghe thấy tiếng kêu giận người của loài chim này. Mà bây giờ số lượng chim cáy mặt quỷ hiện ra trong mắt bọn họ, hiện giờ lại có hơn một ngàn con. Khi bay gần đến núi Ngao Giác thì vô số âm thanh bé nhọn như là ác quỷ đang khóc từ trên không trung rơi xuống, tạo thành một tiếng gầm khổng lồ đến mức màn nhĩ của người nghe trên mặt đất cũng phải đau đớn sau đấy bầu trời bao la đang u ám đột nhiên sáng hẳn đêm. mọi người nhìn thấy có một ngọn lửa màu vàng đột nhiên bừng cháy trên lưng chính gáy mặt quỷ rồi âm ầm rất xuống bên dưới. ngọn lửa này hừng hực bốc cháy tạo thành một cột khói màu vàng sáng ngời trên không trung rồi đập xuống núi ngao sắc tự như là một viên sáu băng. sau đấy là vô số viên sáu băng khác. một ngọn lửa đã rơi xuống vách núi ngao sắc phát ra một tiếng vang khổng lồ. Rồi có vô số ngọn lửa và đá vụn từ trên vách núi đá Ngao rác văng xuống bên dưới. Những người tu hành trong những cánh đồng hoang vu vô cùng rung động, bất giác nhớ tới cảnh tượng đốt hết cả một thành vào lúc Vân Tần Nam phạt kỳ xưa. Bọn họ thật là không ngờ Trương Bình còn ẩn giấu chi bài như vậy. Đối với người Vân Tần bình thường, cảnh tượng hiện giờ thật giống như là có vô số ác ma đang bao vây lấy núi Ngao rác, rồi lạnh lùng phun ra những ngọn lửa hủy diệt. Núi Ngao rác vốn là nơi dễ thủ khó công, nhưng mà một khi không cần leo lên nữa, đó không phải là nơi hiểm yếu nữa. Lại có một ngọn lửa khác mạnh mẽ đánh xuống đỉnh núi đối diện với hoang nguyên mà đám người Trương bình đang đứng. Ngọn lửa có màu vàng đang bốc lên một khói dày đặc, nổ tung trên đỉnh núi, rồi nhanh chóng mở rộng ra. Nhưng ngay vào lúc này đột nhiên có một luồng ánh sáng màu vàng còn sáng ngời hơn cả những ngọn lửa này, bay lên trời cao với một tốc độ vô cùng kinh người. Lông ánh sáng màu vàng này quá là tinh khiết, so sánh với hoàng kim tinh khiết nhất còn tinh khiết hơn mấy trăm lần. Mặc dù đã bay lên trời nhưng mà mọi người cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thiên phượng Vân Tần phóng lên trời cao phát ra vô số tiếng kêu bén nhọn tưởng như có thể làm cho đá vỡ thiết tan. Phóng vào đám chim gáy mặt quỷ với một khí thế mạnh mẽ, tựa như là một lưỡi hái màu vàng đang bung xuống. Tất cả chim gáy mặt quỷ ở trên không trung đều tách ra rồi phóng xuống bên dưới. Nếu như là cuộc chiến đấu giữa chim gáy mặt quỷ bình thường và thiên viện Vân Tần, sợ rằng chỉ trong tích tắc ngắn ngồi, căn cứ vào sự sợ hãi, đối với yêu thú cấp cao hơn mình, tất cả chim gáy mặt quỷ sẽ chạy trốn ngay. Nhưng không biết núi luyện ngục đã dùng thủ đoạn gì, không những âm thầm đào tạo ra nhiều chim gáy mặt quỷ, mà khiến khiến cho đám chim gáy mặt quỷ này tội hồ đã quên đi sợ hãi, liều mạng xông về phía thiên phượng vân tần. Đây là một cảnh tượng khiến người nhìn phải rung động. Trên bầu trời thiên phượng vân tần đang đánh giết chim gáy mặt quỷ với tốc độ kinh người, nhưng lại có nhiều tiếng chim gáy mặt quỷ khác đang điên cuồng nhào tới chỗ họ. Chỉ trong vòng mấy tức ngắn ngủi. Trên người Vân Tần Thiên phượng đã có mười mấy con chim gáy mặt quỷ bám dính vào đó. Những con chim gáy mặt quỷ này kiềm chế cánh của thiên phượng, đồng thời gia tăng sức nặng, khiến cho thiên phượng Vân Tần lúc bay đều phải cố gắng hết sức. Âm thanh nông vệnh của các thần quan càng lúc càng lớn. Theo như là bọn hắn nhìn thấy thì trận chiến này trên không trung sẽ kết thúc với vần thắng nghiêng về bọn hắn. Sau đấy núi Ngao Giác sẽ liên tục bị tấn công từ trên không trung. Trên phượng Vân Tần quay trở về núi Ngao Giác, Chim gáy mặt quỷ cũng không đuổi theo. Việc này đại biểu cho trận chiến mở màn kết thúc với phần thắng nhưng về núi luyện ngục. Nhưng ngay vào lúc này lại có vô số luồng ánh sáng từ trên đỉnh núi ngao giác bay ra ngoài. Những luồng ánh sáng này nhỏ như là phi kiếm, người bình thường trên mặt đất không thể nhìn thấy rõ được. Mấy chục luồng ánh sáng phóng trúng một con chim gáy mặt quỷ. Lông vũ trên người con chim gáy mặt quỷ này rất xa ngoài như là những cây bổ công anh, mà trên người của nó lại xuất hiện thêm mười mấy vết thương. Tất cả chim gáy mặt quỷ đều rơi xuống dưới giống như là có một trận ôn dịch đột nhiên bao phủ trên không trung bao la, chỉ trong khoảng một thời gian ngắn ngủi mà có mấy trăm chư vảy mặt quỷ rơi xuống, bầu trời cũng sáng rỡ hơn. Đây là cái gì vậy? thành tượng này khiến cho nhiều thần quan đối luyện ngục phải ngừng ngâm vị. Đây là. Cho đến khi có một số thi thể màu trắng rơi xuống trước mặt họ, bọn họ mới nhìn thấy đó là những con ong khổng lồ đã chết. Trương Bình lạnh lùng ngồi trên vương tọa hồn binh của mình có những đám đông chim hòa chung với máu tươi màu đỏ rơi xuống lá cờ và màn che quanh người hắn phát ra âm thanh như là mưa rơi bàn tay quán chạm vào vương tọa hồn binh một âm thanh kim loại trầm thấp vang lên khiến nhiều người phải sợ hãi trong những tiếng động như vậy có mấy nhóm người mặc đồ như là thần quan đối luyện ngục từ trong đội ngũ đang đứng trên hoang nguyên bước ra ngoài tiến thẳng tới núi ngầu rác sau lưng áo bào của các thần quan này đều có hoa văn hình một ngọn lửa gần như là chiếm trọn cả lưng đây chính là dấu hiệu của các trưởng lão núi luyện ngục. Hơn nữa khuôn mặt của các thần quan này lại hơi khô quắt, gần như là da bọc xương. bất cứ người nào của núi luyện ngục nhìn vào cũng biết họ đã được ban thưởng vĩnh sinh của ma vương. cho nên khi mà nhìn thấy các thần quan này từ bên trong bước ra ngoài, các thần quan đang đông nga ở bên ngoài đều kính sợ quỳ sát dưới đất. có âm thanh kim loại chuyển động vang lên, có khí nóng vô cùng theo từng bước chân quét tán ra bốn phía. Các thần quan đang kính sợ quỳ sát trời đất nhanh chóng phát hiện có một khôi lỗi bù nhìn và nhiều hỏa khôi từ bên trong màn tre màu đen bước ra ngoài, xuất hiện trước mặt các thần quan. Vô số âm thanh hoàng sợ, thất kinh vang lên khắp hoang nguyên ở sân mạch Long Sả. Phần lớn chủ nhân của các âm thanh này đều là người của Trương Bình, đó cũng là những người tu hành và quân đội đã lựa chọn vĩnh viễn tuân theo Trương Bình. Ngoại trừ quyền thế và sức mạnh được ban cho... Có một số nguyên nhân rất là quan trọng khác khiến những người tu hành và quân đội này lựa chọn thần phục trương bình. Đó là vì họ cảm thấy không thể chiến thắng được trương bình. Khôi lỗi thánh sư và hòa khôi đều có chiến lược thánh sư. Nhiều người trong bọn họ đã từng bị một con khôi lỗi thánh sư hoặc là bị một con hỏa khôi đánh bại. Thậm chí còn có nhiều nơi tu hành hoặc là tông môn đã bị một con hỏa khôi tiêu diệt sạch sẽ. Thật ra hiện giờ chỉ có 11 con khôi lỗ thánh sư, 13 con hỏa khôi cùng với hơn 10 tên trưởng lão đủ lịch ngục nhận được vĩnh sinh số lượng tọa hồ không nhiều lắm. Nhưng bây giờ người tu hành trên thế gian đã rất là ít, thánh sư lại càng ít hơn, thậm chí người ta còn có thể đếm được số lượng thánh sư còn sống ngay trên lòng bàn tay của mình. Một đội ngũ gồm khoảng hai ba tên thánh sư, bao gồm khối đối thánh sư hòa khôi và trưởng lão đống địa ngục, đứng ra hàng đầu tiên rồi đi thẳng tới trước. Tất cả mọi người có thể khẳng định trong đội ngũ học viện thanh ngoan hiện giờ, số lượng thánh sư tuyệt đối không thể vượt quá hai đó là ba người. Trong hoang nguyên sân mạch long xà này. Có một đôi mắt cơ chí đang quan sát cuộc chiến. Chủ nhân của đôi mắt này chính là trạm thai thiền đường. Trong nhiều tháng nay trạm thai thiền đường luôn trốn tránh sự đuổi giết của đứa luyện ngục. Cho đến lúc này hắn mới hòa mình vào những người dân vân tần, tiến tới gần hoang nguyên sơn mạch Long xà quan sát cuộc chiến. Nhưng nếu như hiện giờ Lâm Tịch đã quyết định quyết chiến, vậy hắn cũng như là Trần Phi Dung đều tin tưởng Lâm Tịch nhất định có thể chiến thắng. Ngoại trừ thực lực của bản thân mình ra, sức mạnh của Trung Bình đang nắm giữ quả thật rất là kinh người. Nhưng vào lúc này điều duy nhất chặn tay thiền đường không hiểu được chính là tại sao Trương Bình lại không đích thân ra tay. Trong những người ở trên Hoa Nguyên hiện giờ, có không ít người là biên quan Long Xà. Đối với những quân đội khác, biên quân luôn là người kiêu ngạo, không tuân theo người khác. Hơn nữa, biên quân Long Xà và Lâm Tịch là có mối quan hệ phức tạp. Nếu như không có mệnh lệnh đến từ thành hương Trung Châu, sợ rằng hiện giờ đã có hơn 10 vạn biên quân xuất hiện ở đây, điên cuồng chiến đấu với Trương Bình rồi. Tuy nhiên nguyên nhân thật sự khiến biên quân Long Xà không chính xác xuất hiện chính là vì trước đó Lâm Tịch đã thông báo với biên quân Long Xà ra lệnh biên quân Long Xà không được nhúng tay vào cuộc chiến này. Cho nên những biên quân Long Xà đang có mặt ở đây đều là các tướng lãnh họ xuất hiện chỉ với mục đích là quan sát. Các tướng lãnh này đều là người tu hành. Nhưng khác với những người tu hành bình thường bọn họ còn quan sát cuộc chiến với con mắt của một tướng lãnh đã chiến đấu trên chiến trường. Bọn họ biết rõ có một thời gian dài như vậy Nam cung vị Ương đã sớm cho già cò trên núi ngao giác và chắc chắn đã bố trí vô số quân giới. Nhưng điều khiến cho bọn họ không thể hiểu được chính là đến bây giờ núi ngao giác vẫn yên lặng. Thậm chí hiện giờ các con khối núi thánh sư hòa khôi và mười mấy trưởng não núi luyện ngục đều đã vào trong tầm bắn, nhưng núi ngao giác vẫn rất là yên tĩnh. Các khối núi thánh sư đứng trước mặt các hòa khôi tự như là một tấm chắn, mà các hòa khôi cao lớn lại tự như là một ngọn núi chắc chắn cho trưởng giáo núi luyện ngục. Đời ngũ này vừa xuất hiện trong phạm vi khu vực đầu tiên của núi ngao giác. Và cùng vào lúc đó, từ trên đỉnh núi Ngâu Xác đang có một chiếc rồ thiết được thả xuống. Trong rồ thiết có ba người, một thiếu nữ khuôn mặt thành thật, một nữ nhà công mặc đồ đỏ cùng với một kiếm sư mặc trường sam. Các trưởng não đang đứng ở đằng sau cùng trong đội ngũ tiến công của đối luyện ngục chợt nhận ra điều gì đó, bởi vì mặc dù bọn họ không nhận ra nữ nhà công kia, nhưng bọn họ lại biết thiếu nữ có khuôn mặt thành thật và kiếm sư mặc trường sam. Nữ nhà công mặc áo đỏ khẽ mỉm cười, ngón tay chạm vào dây đàn từng tiếng đàn mãnh liệt vang lên, khôi lỗi thánh sư nổ vang, hòa khôi cầm thép, trưởng não núi địa ngục khét to, tất cả hợp lại tạo thành một khúc nhạc vô cùng đặc biệt. Khôi lỗi thánh sư, hòa khôi và trưởng não núi địa ngục chợt tăng tốc, tạo thành vô số tàn ảnh, mà kiếm sư mặc trưởng sam lại tiêu xái vuông kiếm đâm tới trước. Một thanh phi kiếm bay ra ngoài, khu vực đầu tiên của núi ngao giác tàn phát ra vô số kiếm ý, vô số kiếm quang tự như là những phù văn trong suốt hiện lên trong không khí đâm tới khôi lộ thánh sư hỏa khôi và các trưởng đạo núi luyện ngục. Cùng với lúc đó núi ngao giác đang yên tĩnh chợt giết gào, cả ngọn núi ngao giác tựa như biến thành một thành lũy chiến tranh khủng khiếp. Rất nhiều lưỡi đao nặng nề và sắc bén từ trong góc động đá trên núi ngao giác đồng thời bắn ra ngoài, mạnh mẽ chém xuống thân thể các khôi lộ thánh sư hỏa khôi và các trưởng đạo đối luyện ngục. Các tướng lãnh binh quân long xà đang quan sát trên hoang nguyên nhất thời cảm thấy thoải mái. Mặc dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt của kiếm sư đang mặc trường sam. Nhưng dựa vào kiếm khí đang từ trên phi kiếm tàn phát ra và hiện hữu trong không khí, bọn họ đã biết người này chính là Diệp Phong Tình. Cho nên ngũi ngò Giác không phải là không hành động, mà chính là một khi hành động sẽ như là sấm sét giáng xuống, hoàn toàn hủy diệt luồng sức mạnh thánh sư của núi luyện ngục. Hiện giờ, vô số kiếm quang trong suốt đang tấn công khối lỗ thánh sư, hòa khôi và trưởng đạo núi luyện ngục. Thì nhân kiếm chính là đã thất truyền, Diệp Phong Tình chỉ có thể lĩnh ngộ một phần kiếm ý của hạ Bạch thả các kiếm quang trong suốt này không thể nào phá vỡ lớp kim loại bên ngoài của các khối lỗ thánh sư, thậm chí không thể cắt vào thân thể của hòa khôi và trưởng não núi định ngục. Hơn nữa, các trưởng não núi định ngục tựa hồ đã tu luyện một loại công pháp nào đó, khiến thân thể của họ cứng rắn như là gỗ mục, mặc dù đã bị kiếm quang chém vào nhưng mà cũng không chảy máu tươi. Tuy nhiên, các kiếm quang trong suốt này tựa như đã biến thành một cái lưới sắt trong suốt, trong nháy mắt hoàn toàn bao kín các khối lỗ thánh sư, hòa khôi và trưởng não núi định ngục, giam cầm tất cả bọn họ lại cùng một chỗ. Một tiếng động lớn vang lên, vô số lưỡi đao kim loại tựa như là một ngọn núi kim loại ập xuống, trồng chất lên khu vực đầu tiên của núi ngao rác, khiến cho những con hỏa khôi cũng như là khôi lỗ thánh sư bị đập nát bét, chỉ còn lại một bộ phận rơi rụng như là cánh tay, cánh chân. Nhưng mà cuối cùng vẫn có một kẻ còn sống sau đợt tấn công vừa rồi. Hình ảnh vô số lưỡi đao tạo thành ngọn núi đập xuống như vậy đã vô cùng rung động. Nhưng cho dù kẻ còn sống là khôi lỗ thánh sư, là hỏa khôi hay là trưởng lão núi luyện ngục, Cho dù đó là cá lọt lưới, đó cũng là một luồng sức mạnh khủng khiếp. Nhưng nàng công vị ương thậm chí không nhíu mày, nàng chỉ tung ra một kiếm vô cùng đơn giản. Một bóng hải yêu vương khổng lồ xuất hiện trong cung trung. Một kiếm này vừa xuất hiện ngay lập tức có vô số đũi đao xe khác bay ra ngoài. Vô số lần giao chiến với trương bình tại thành trung châu cách đây nửa năm, sức mạnh trong một kiếm của nàng đã mạnh hơn. Nhưng một kiếm này của nàng không phải dùng để tấn công, mà chính là tụ thế một kiếm của nàng tự như là một con sóng cao và khổng lồ. Những con khối lỗi thánh sư, hỏa khôi hoặc là trưởng giáo núi luyện ngục đang song tới tấn công nàng và diệp phong tình đều bị đánh bay ra sau. Lại có những lưỡi đao từ trên động đá bay ra ngoài đập vào người các khối lỗi thánh sư, hỏa khôi và trưởng đạo núi luyện ngục này. Âm thanh trầm thấp, vật nặng rơi xuống đất lại vang lên. Mặt đất tự hồ hơi nảy lên, mà các thần quan núi luyện ngục cũng vì cảnh tượng này mà biến sắc hoảng sợ không thôi. Trương Bình đang ngồi trên bảo tạo hồn binh vô cùng lạnh lùng. Tay quán lại một lần nữa chạm vào bảo tạo hồn binh. Lần này căn bản không có âm thanh chim loại nào vang lên, nhưng đội thần tượng quân đang đứng yên chờ đợi bên cạnh hắn đột nhiên hành động. Tất cả ngẩn đầu lên. Thần tượng quân tiến công. Thần tượng quân bắt đầu di chuyển. Quân đội khi nãy theo thần tượng quân tới đây cũng bắt đầu tiến công. Nhưng tất cả người ở đây nhanh chóng phát hiện mặc dù mấy bạn quân đội đi theo sau thần tượng quân đều đồng loạt di chuyển, nhưng tiếng bước chân của họ lại không nặng nề như là mấy trăm bước chân của thần tượng quân. Ngày sau đó mọi người đều có thể dựa vào tiếng bước chân của thần tượng quân mà cảm giác được sự dị thường của thần tượng quân. Đội thần tượng quân đến từ đường tàng vẫn có sức mạnh khiến người ta phải kinh hãi, nhưng hôm nay lại càng khiến người ta phải run dày và hoàng sợ hơn. Mặt đất đang bị chấn động. Mí mắt của những người tu hành có mặt ở đây cũng đang đung đưa theo sự chấn động của mặt đất, tựa như có vô số cây búa khổng lồ đánh vào trong lòng đất. Tất cả con voi màu trắng đều đang phát ra âm thanh khổng lồ, tựa như là sông băng bị phỡ. Âm thanh sông băng bị vỡ này vang lên là do những bộ giáp nặng nề mà các con voi trắng đang khoác lên mình. Trong những vô số ánh mắt hoảng sợ, những bộ giáp nặng nề do các tượng sư núi luyện ngục chế tạo đang được khoác lên mình những con voi trắng bỗng nhiên bị xé rách. Tựa như là có một bàn tay vô hình vừa cầm lấy rồi sẽ chúng ra ngay trên tại chỗ vậy. Cứ mỗi một bước bước đi, lại có một mảnh giáp trên người con voi trắng lại rớt xuống bên dưới. Và là những người đang đứng trên hoang nguyên bát ngát đều gần như là nín thờ. Bọn họ nhìn thấy có những ánh lửa màu đen từ trong các khe hở bộ giáp thoát ra bên ngoài, lợn lờ giống như là sương mù buổi sáng. Mà phần da thịt bên dưới bộ giáp không còn là màu trắng như tiết nữa, mà chính là một màu đen nhánh. Những con voi trắng bây to lớn bây giờ đã biến thành một màu đen nhánh và nữa, da thịt và cơ thể chúng còn căng phòng lên như là một khối nham thạch, cả lúc càng khổng lồ hơn. Cho lúc hít thở, hơi thở của những con voi khổng lồ này vô cùng nóng hồi, mà khí lưu nó phun ra ngoài lại có một màu đỏ nhạt. Có âm thanh siềng xích vang lên. Sao? Sao có thể như vậy? Tại sao những con voi khổng lồ này lại biến thành như vậy? Chả lẽ những con voi này cũng biết ma biến sao? Những người văn tần hoặc là dân chúng bình thường hoặc là những người tu hành hoặc là quân đội và các tướng lãnh quân đội đang có mặt trên hoang nguyên này đều hoang sợ nhìn thấy mỗi một con voi trắng khổng lồ cao lớn đến mấy chục thước, tự như là một cây trụ kim loại đâm thấu trời xanh. Chỉ nhìn vào kích cỡ của chúng bây giờ, bất kỳ người nào cũng có thể tưởng tượng được sức mạnh của mỗi con voi trắng khổng lồ đã tăng mạnh đến mức nào. Đây là sức mạnh của núi luyện ngục, là ban thưởng của Ma Vương. Ngược lại thì những con voi khổng lồ này biến hóa đến mức xé nát những bộ giáp chắc chắn. Những thần qua núi lượng ngục lập tức thoát khỏi cảm giác thất bại, trong nháy mắt vui mừng mà cuồng nhiệt, tiếng ngâm nga mỗi lúc một lớn hơn. Theo như bọn hắn nghĩ, với sức mạnh của các con voi trắng dị biến bây giờ, cho dù nguyên cả núi ngao giác cũng có thể bị những con voi này kéo lấy sụp đổ. Các tướng lãnh bên quân Long Sả đang đứng trên hoa nguyên quan sát cuộc chiến cũng cảm thấy hoảng sợ vô cùng, mỏ hôi lạnh chảy ra ngoài như là mưa rơi. Trong thời khắc này chỉ có các tướng lãnh đã phải trải qua nhiều sinh tử mới giữ được bình tĩnh. Nhưng cũng vì thế mà bọn họ phát hiện được không chỉ sức mạnh của các con voi khổng lồ này tăng lên, mà câu thịt cũng như là làn da của chúng đã trở nên cương cáp thậm chí bền chắc hơn cả sắt thép. Trừ phi có những người tu hành mạnh mẽ như là Nam Công Vị Ương ra tay, nếu không bọn họ cũng không thể đoán được liệu có còn quân đội nào ngăn chặn được thần tượng quân này hay không. Cho dù là vô số lưỡi đao bay xuống như là ngọn núi kim loại khi nãy vừa xuất hiện, sợ rằng cũng sẽ bị các con voi khổng lồ này quét bay, hoặc là không thể khiến chúng bị thương được các con sĩ thần tượng quân đang ngồi trên lưng các con voi khổng lồ này cũng không hề có sự biến hóa này. tuy nhiên trong lúc các con voi khổng lồ dị biến, các con sĩ thần tượng quân này lại tàn phát ra một loại khí tức đặc biệt. hiển nhiên là bọn chúng cũng đã nhận được phương pháp tu hành tương ứng từ tay của trương bình. bọn họ ngồi vững trên lưng các con voi khổng lồ tự như là một bức tượng, lại tự như là hóa thành một thể với cả con voi mình đang cười, tạo thành một hình ảnh vô cùng rung động. thống lĩnh thần tượng quân phạm minh ninh lạnh lùng nhìn núi ngao giác phía phía trước. Đây là sự bảo thù của thần tượng quân, là thời đại mạnh mẽ nhất của thần tượng quân. Tiến công! Tiến công! Một con lệch đơn giản dễ hiểu và vô cùng lạnh lùng được hắn phát ra ngoài. Tất cả thần tận quân đều đồng loạt quát lên một tiếng, cổ vũ cho nhau. Nơi này không phải là sa mạc cắt vàng, nhưng sự sự dẫm đạp của các con voi khổng lồ đang mang lấy sức mạnh khổng lồ. Cho dù núi đá cân rắn hơn cũng sẽ bị chấn thành bụi phấn, sau đó bị chấn động biến thành bụi mồ. Một cơn bão cát nhanh chóng được tạo thành, chuẩn bị bao phủ những con voi khổng lồ và mấy vạn đại quân phía sau. Nhưng ngay vào lúc này, mặt đất kiến cố bên dưới các con voi khổng lồ và mấy vạn đại quân đột nhiên sụp đổ, lõm sâu xuống. Sự sụp đổ vào lõm sâu này không hề hay biết trước. Bởi vì khi nãy mấy chục con voi khôi lối thánh sư, hỏa khôi và trưởng lão lũ đệ ngục cũng đã từng đi qua khu vực này mà trọng lượng của hòa khôi lại rất là nặng nề. Hơn nữa còn có các trưởng lão đứng lệnh mục đi theo nữa. Nếu như là mặt đất không chắc chắn thì bọn họ đã thông báo về phía sau. Mà bây giờ đây mặt đất vốn vô cùng kiên cố lại đột nhiên sụp đổ như vậy. Trong nháy mắt mặt đất sụp đổ, có những bóng hành khổng lồ từ dưới đất đá hiện lên ra ngoài, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Chính là rắn mối khổng lồ. Có người hét lên như vậy. Có không ít người nhận ra những bóng hành khổng lồ này vừa nhảy từ dưới đất lên là cái gì. Nhưng cho dù là những tương lánh binh quân Long Xà đã có không ít kinh nghiệm giao chiến với rắn mối khổng lồ, trong nháy mắt này cũng không còn bình tĩnh được nữa, vô cùng rung động và hoàng sợ. Dạng mối khổng lồ với số lượng khủng khiếp. So với những lần trước, những con rắn mối khổng lồ này không những đông hơn mà còn to lớn hơn. Chỉ trong nháy mắt mặt đất bị sụp đổ, đã có ít nhất là mấy trăm con rắn mối khổng lồ cùng xuất hiện. Hồi nữa mặt đất bên dưới những con rắn mối khổng lồ này cũng bắt đầu chấn động. Những dòng khí lưu nóng như là nước nóng phun trào không ngừng ra ngoài, cho thấy còn có rất nhiều rắn mối khổng lồ chuẩn bị xuất hiện. Khi trước mới một con rắn mối khổng lồ đã là ác mộng của các biên quân Long Xà, mà vào lúc này điều khiến các tướng lãnh binh quân Long Xà hoảng sợ là không chỉ có số lượng đông đúc. Các tướng lãnh binh quân Long Xà đều nhớ tới các con rắn mối khổng lồ có nước ra màu xanh lục, nhưng bây giờ lại được thay đổi bởi một màu đen nhánh. Da thịt của bọn chúng đều căng phồng lên như là nhan thạch, hơi thở chúng phun ra ngoài cũng vô cùng nóng hổi mà điều khiến các tướng lãnh liên quân Long Sả này ngạc nhiên và hoàng hốt chính là mỗi một con rắn mối khổng lồ này lại trở nên thô bạo và hung hãn hơn, mặt đất hoàn toàn sôi trào biến thành đại dương của những con thú khổng lồ. Hơn một ngàn con rắn mối khổng lồ từ dưới đất lao ra ngoài, trong lúc hét lớn lên như vậy, chúng đồng loạt nhào tới thần tượng quân. Nếu hình dung một cách đơn giản nhất, hình thể của những con rắn mối khổng lồ này không thể sánh được với những con voi thần tượng quân. Nhưng cùng lúc lại có mấy con, thậm chí là 5-6 con cùng tấn công một con voi. Hàm răng, móng vuốt nhọn của chúng cắn vào ra thịt các con voi khổng lồ, khiến cho các con voi khổng lồ tự như biến thành một con trâu bị mấy con sư tử điên cùng lúc tấn công. Lúc bình thường các con voi khổng lồ thần tượng quân rất hiếm khi hét lớn nhưng mà trong tình cảnh bị nhiều con rắn mối điên cuồng cắn rẽ như vậy, tất cả voi khổng lồ đều giống lên rung trời. Có máu thịt không ngừng vung vẩy ra ngoài. Và đến người đứng trên hoang nguyên đều đã im lặng Đây không phải là một cuộc giao chiến bình thường nữa, mà chính là một cảnh tượng vốn chỉ nên xuất hiện trong các thần thoại xa xưa. Phạm Minh Đình cũng chết lặng, hắn không còn biết nghĩ gì nữa. Hắn và rất nhiều thần tượng quân đã có tu vi mạnh hơn trước, nhưng mà trong nháy mắt các con voi khổng lồ giao chiến với nhiều rắn mối khổng lồ, bọn họ lại tựa như là những viên đá nhỏ vậy, dễ dàng bị quét trúng, hắt bay lên công trung. Có một con rắn mối khổng lồ gào thép, mạnh mẽ cần lấy Phạm Minh Đình bộ giáp hẳn ta đang mặc vô cùng chắc chắn, con rắn mối khổng lồ này không thể sẽ nát được, nên chỉ có thể quăng hắn lên không trung. Nhưng hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, lại có một con rắn mối khổng lồ khác nhào tới, đánh bay lên không trung tiếp. đội thần tộc quan mạnh nhất trong lịch sử nay lại biến thành thức ăn của vô số rắn mối khổng lồ. tiếng rống vang của rắn mối khổng lồ và tiếng xé rách của da thịt bao trùm cả bầu trời này, nhưng đây vẫn còn chưa phải là tất cả. trong lúc các con rắn mối khổng lồ tấn công. Dưới mặt đất lại có vô số dây leo đâm thẳng lên, tấn công các quân sĩ bên núi Luyện Ngục. Có vô số tiếng xé xó và âm thanh ầm ầm cùng lúc xuất hiện. Núi ngao rác bắt đầu biến thành một tòa pháo đài thực sự. Tiếng âm ca của các thần quan núi Luyện Ngục hoàn toàn im lặng. Trong cảnh tượng rung động như vậy, bọn chúng bất giác còn lùi về sau. Trên vương tọa hồn binh, đôi ngươi vốn lạnh lùng và trống rỗng của Trương Bình bắt đầu xuất hiện cảm xúc lạ thường. Hai tay quấn chạm vào vương tọa hồn binh, Cả một khung trời nổ vang, vô số lá cờ và màn xe trắng xung quanh hắn bị đánh bay ra ngoài, sau đó lơ lửng trên không trung. Hắn ta đứng lên. Hắn có thể không quan tâm đến sinh tử của tất cả những người này, cho dù là hòa khôi khô lỗi thánh sư, trưởng giáo đối luyện ngục, thậm chí là nguyên cả đội thần tượng quân này. Các tổn thất này vốn sẽ không thể khiến hắn cảm thấy như thế nào. Nhưng điều khiến hắn không thể chấp nhận được, chính là khi hắn đã sử dụng nhiều sức mạnh cường đại như vậy, nhưng không nói đến việc không thể hủy diệt được núi ngao rác. Chỉ riêng việc ép lâm tịch xuất hiện và ra tay cũng không được. Hắn bắt đầu cảm thấy tức giận. Hắn biết mình không thể tức giận, nhưng càng biết mình không thể tức giận, hắn lại càng không thể không chế tâm tình của mình. Lâm tề Hắn quát lên một tiếng chói tay. Bên ngoài danh trường hắn đang đứng, tất cả đầu vật bị xé nát bắn tung ra khắp bốn phương tám hướng. Các thần quan núi liệu ngục đang đứng bên cạnh hắn đều đồng loạt hoàng sợ quỳ lại dưới đất. Đồng thời đều hét thảm một tiếng Máu tươi từ trong miệng mũi và tai chảy ra ngoài Sau khi quát lớn như vậy Ánh mắt của Trương Bình lại hoàn toàn lạnh lùng Giọng nói của ta cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo như là băng giá Chậm rãi vang khắp trời đất Làm tịch ngươi cho rằng làm như vậy có thể chiến thắng được ta sao Âm thanh giống vang của giàn mối khổng lồ và da thịt bị xé rách còn tiếp tục vang lên Nhưng bởi vì giọng nói của hắn mà cả trời đất tự hồ đã yên tĩnh lại Bên dưới núi ngào rác đang bị bụi mù bao phủ, Lâm Tịch từ từ xuất hiện. Hắn nhìn Trương Bình đang đứng ngoài xa, chẳng mặc một hồi rồi nói. Cho tới nay, cũng chỉ có người muốn chiến thắng ta mà thôi. Đội quân mấy vạn kia đã sớm bị những con rắn mối khổng lồ cắn giết, không còn dụng khí chiến đấu nữa chạy toán lại khắp đây. đám rắn mối khổng lồ cũng không truy kích, mà ngay lúc Lâm Tịch lên tiếng đáp lại, toàn bộ chiến trường bỗng yên tĩnh trở lại. Trương Bình nhìn Lâm Tịch, ánh mắt lạnh lùng quán bị sắc thái giận dữ và cam bận thay thế. Tại sao ta không thể chiến thắng được ngươi? Hắn nhìn Lâm Tịch ghét cay ghét đắng mà nói. Khi còn ở trong sân cấp thí luyện quạt viện Thanh Loan, ta chiến thắng nhiều người, nhưng cũng bị nhiều người khác đánh bại. Sau khi ra khỏi sân cấp thí luyện, chúng ta cũng có thể chiến thắng nhiều người lợi hại hơn, thậm chí là chiến thắng liên trường cấp tâm âm. Nhưng dù là chiến thắng hay là chiến bại như vậy, Chúng ta cũng rất là vui vẻ. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Trương Bình nói. Nhưng chiến thắng của ngươi thì sao? Ngay cả ngươi cũng không cảm thấy vui vẻ. <cười> chiến thắng dựa trên tình bằng hữu sao? Sát ý xuất hiện trong đôi mắt của Trương Bình, hắn ta chào phúng nói. Ngươi là tướng thần, cả viện đứng bên cạnh ngươi, ta có thể chiến thắng ngươi sao? Mỗi người chúng ta đều chiến đấu về học viện. Lâm Tịch nhìn Trương Bình nói số lần ta đối mặt với tử vong đều sẽ không ít hơn ngươi. trương bình cười lạnh nói, đừng nói với ta những lời vô nghĩa như là thân làm đệ tử học viện thành loan, hẳn là phải vui mừng vì ngươi ngày càng mạnh hơn. kết quả cuối cùng chính là ngươi trở thành lãnh tụ của học viện thành loan, mà ta phải tự sinh tự diệt ở núi luyện ngục. cho nên ngươi không cảm thấy không công bằng, ngươi cho rằng thế gian này thật là gây tầm sao. lâm tịch bình tịt nói, cho nên ngươi mang theo vô số tín đồ đến đây. Muốn khiến ta cảm thấy thế gian này cũng thật là quá ghê tẩm sao? Trương Bình lạnh lùng nhìn Lâm Tịch nói, Thế gian này vốn rất ghê tẩm. Những người gọi là thiện lương và chính trực chỉ là chưa đủ lợi ích hấp dẫn họ mà thôi. Về vấn đề tâm tính con người thiện lương hay ác độc như thế nào, chúng ta đã tranh cãi rất nhiều rồi. Lâm Tịch lặng lặng nhìn Trương Bình nói, Trong lòng mỗi người tự có đáp án của mình. Ta từng nghe có người nói, đời người là một mặt gương. Cho đến khi trải qua nhiều chuyện, tiến vào thần nguyên băng tuyết, ta mới hiểu được những lời này. Đời người chính là một mặt gương. Lâm tịch ngẩn đầu lên nhìn bầu trời bao la đằng sau chương bình trầm tĩnh nói. Người cười với nó, nó cũng cười với ngươi. Người khóc với nó, nó cũng khóc với ngươi. Người đối xử với nó như thế nào, nó cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy. Thế gian này cũng giống như vậy. Người cảm thấy nó luôn không công bình, vậy nó sẽ luôn không công bình. Mưa cảm thấy nó xấu xí, vậy không thể nhìn thấy điều tốt đẹp của nó được đâu. Âm thanh của Lâm Tịch truyền đi khắp nơi, rất nhiều người yên tĩnh lại, lắng nghe suy nghĩ ý nghĩa của những lời nói vừa rồi. Trưng Bình lạnh lùng nhìn Lâm Tịch, nhất thời không lên tiếng. Hạ phó viện trưởng đã từng nói, người sống cả đời, quan trọng nhất chính là lúc đi rồi được an tâm. Người sống ở trên đời không phải là vì muốn được an tâm, muốn được vui vẻ hay sao. Ánh mắt của Lâm Tịch một lần nữa nhìn thẳng vào người Trưng Bình nói. Người nắm hết mọi thứ trong tay thì thế nào chứ? Không phải mỗi người đều có ăn loại côn trùng màu đen kia tầm kia sao? Ngươi không phải lo lắng tu vi của ta mạnh hơn ngươi sao? Ngươi không mệt mỏi chấn áp những người phản đối mình sao? Nhưng người vốn không cần phải làm như vậy. Khi ngươi từ núi luyện ngục trở về, chúng ta đã nói với ngươi rằng chiến tranh hoàn toàn kết thúc. Như vậy ngươi đã hoàn toàn có thể có một cuộc sống yên tĩnh ở vân thần, hay là bất cứ đâu ở đại mảng. Ngươi hoàn toàn có thể đi dạo trên đường phố, thưởng thức nhân sinh thế gian. Ngươi có thể đi đến những nơi có cảnh đẹp để ngắm hoa, có thể tới những nơi mình thích để ăn uống rượu. Ngươi có thể mỗi ngày làm những gì mà tần tích nguyệt thích, hoặc nghĩ làm thế nào để nàng ta thích mình. Tất cả những việc này không xinh đẹp hay sao? Bây giờ thế nào chứ? Mặc dù ngươi có thể chiến thắng ta, giết chết ta, như vậy cho dù ngươi có thể cướp lấy bất cứ kẻ nào, ngươi cảm thấy vui vẻ hay sao? Trương Bình lạnh lùng dĩ lâm tịch im lặng một hồi. Nhưng ngay sau đó, hắn ta lại cắt tiếng với giọng nói càng ghét cay ghét đắng hơn lạnh nhạt nói: "Ngươi cho rằng ngươi có tư cách dạy dỗ ta sao?" "Không, ngươi sai rồi. Thật ra ngươi cho ta thời gian nói chuyện như vậy, cũng chỉ vì muốn mọi người nhìn thấy chúng ta đã sai. Ngươi muốn mọi người biết tại sao ngươi làm như vậy." Lâm Tịch nhìn hắn lắc đầu nói: "Trương Bình chợt mặt một hồi chào phúng nói: "Cho nên cũng như Lý Khổ đã từng nói, tất cả chỉ là giả dối." cuối cùng cũng phải xem sức mạnh của ai mạnh hơn. Không chỉ là sức mạnh của Dương ta đâu. Lâm Tịch nghĩ tới câu nói, không phải chỉ có mình ta chiến đấu, mà bỗng cảm thấy buồn cười và ấm áp, nhưng mà cũng cảm thấy thật là kiêu ngạo. Nên hắn ta cười cười, một nụ cười kiêu ngạo và chăn hòa nói với Trương Bình. Hòa mà nhãn hẳn có thể giúp ngươi hứng khởi hơn, để ngươi cảm thấy tốt hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng mông bạch lại phát hiện ra bí mật này, nên hòa ma nhãn của ngươi đã bị mông bạch phá, Văn Hiền Vũ vì muốn tiêu diệt tướng Thần Quan đã có sức mạnh của ngươi mà đi vào thiên mang ngục nguyên, bí mật thần tượng quân của ngươi đã bị hắn phá. Mộ Tử Sơn từng là kẻ thù của chúng ta, nhưng hắn luôn chiến đấu vì học viện. Hắn phát hiện chỗ nuôi đám côn trùng màu đen của ngươi, nên đã đoạn tuyệt bọn côn trùng đó. Thủ đoạn mây hoặc lòng người của ngươi cũng bị Đại Đức tường phá, giúp người văn thần lương thiện nhận ra được mọi việc. Những việc đó đã khiến ngươi mất công giàn dựng, nhưng mà cuối cùng cũng không thể ép ta ra tay, không thể ép ta chủ động xuất hiện trước mặt ngươi. Trương Bình nhìn thấy nụ cười thật tươi của Lâm Tịch Hắn không trả lời bất kỳ một vấn đề nào của Lâm Tịch Chỉ dậm rãi nói Ngay từ lúc đầu Chính nụ cười này của ngươi đã khiến ta cảm thấy chán ghét vô cùng Ta phải cười chứ Lâm Tịch nhìn Trương Bình nói Bởi vì bây giờ ngươi là kẻ thù của ta Ngươi có kéo dài thời gian Có thể khiến ta tức giận hơn sao Trương Bình nhìn Lâm Tịch trâu trọc Nhưng thật là đáng tiếc Bởi vì dù thế nào đi nữa Thế tử ngươi yêu mến đã chết trên tay ta Rất nhiều người bạn tốt của ngươi cũng chết trên tay ta Ta sẽ tiếp tục giết chóc Người bên cạnh ngươi mỗi ngày sẽ ít đi Trương Bình nói như vậy là muốn Lâm Tịch tức giận Mà Lâm Tịch đúng là không thể không tức giận Hai tay của Lâm Tịch khẽ run rẩy. Nhưng ngay lúc này Có một mảnh đất đã bị sụp đổ xuống Vì những con rắn mối khổng lồ xuất hiện Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên Ai, thật đặc khiến ngươi phải thất vọng Mạng của ta cứng lắm đấy. Giọng nói này thật khiến mình nghe cảm thấy không thoải mái. Tự nhiên là ai cũng đang thiếu hắn ta mấy lượng bạc vậy. Khi mà chiến đấu với trưởng giáo đối linh ngục ở Thiên Diệp Quan, giọng nói này đã từng xuất hiện. Mà dù là Lâm Tịch hay là Trương Bình, cả hai đều rất là quen thuộc với giọng nói người này. Lâm Tịch khẽ ngừng thờ. Khuôn mặt của Trương Bình cũng ngẩn ra. Từ sinh mạt chậm rãi bước ra ngoài, quay đầu nhìn Lâm Tịch một cái rồi đi về sau Lâm Tịch. Đúng là từ sinh mạt. Lâm Tịch cảm thấy rung động, ngay cả nam cung vị ương cũng đang rất là kích động. Từ sinh mặt, đáng lẽ phải chết ở học viện Lôi Đình rồi, nhưng bây giờ hắn ta còn sống, vậy những người kia? Trương Bình, ngươi phải thất vọng rồi. Một giọng nói thanh thúi vang lên. Lâm Tịch ngẩn ngơ. Một cô gái xinh đẹp và cao quậy bước ra ngoài. Hắn nhìn cô gái này, tự như là đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng vậy, tự như là đây là phanh hồ liên hạ. Trương Bình. Ngươi phải thất vọng rồi Càng có nhiều giọng nói hơn xuất hiện Biên lang hàm không tư uy bước ra ngoài Hông mắt của lâm tịch khẽ đỏ lên Há miệng muốn nói gì đó Nhưng mà cuối cùng lại không nói được Chỉ là bật cười lớn Tiếng hít thở của Trương Bình ngày càng nặng nề hơn Thân thể của anh ta khẽ rung động Cả khuôn mặt càng như là bị biến trạng Này Các người không bị hắn giết chết ở viện lôi Đình Vậy tại sao lừa gạt chúng ta đến tận bây giờ Nam Cung Vị Ương nhìn cao á nam chân thành hòi bởi vì chúng ta muốn cho hắn một niềm vui. cả Bá Nam làm mấy tay Lâm Tịch, nhìn vào mắt Lâm Tịch vui mừng nói: bởi vì Trương Bình hiện giờ là kẻ thù của chúng ta, chúng ta muốn phản kích. Hiện giờ ngươi nhất định là rất là tức giận, nhưng ngươi lại không dám tức giận, đáng thương quá nhà. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tự sát rồi đấy. Từ sinh mặt nói chuyện với giọng điệu chênh chua. Trong trận chiến ở thành Trung Châu, Trương Bình đã đích thân giết chết nhiều người của viện Thanh Loan những người đó chưa chắc là lão hữu của Từ Sinh Mạt, nhưng mà ít ra cũng từng là bạn cũ của Từ Sinh Mạt. Cho nên so sánh với lúc bình thường, vẻ mặt và giọng điệu của Từ Sinh Mạt bây giờ còn khắc bạc và chanh chua hơn. Trương Bình gần đầu lên, đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ tím, máu trong người hắn ta đang bốc cháy. Hắn muốn nhìn thấy Tần Tích Nguyệt, nhưng vào lúc này Tần Tích Nguyệt lại không xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hắn muốn giết chết những người bên cạnh Lâm Tịch để cho Lâm Tịch không thể cười được nữa. Nhưng mà những người hắn tưởng tượng rằng đại trích bây giờ lại còn sống, khiến cho lâm tịch cười tươi hơn bao giờ hết. Hắn rốt cuộc tức giận vô cùng, tức giận hơn bất cứ lúc nào khác. Vậy ngươi hãy chết trước đi! Hắn nhìn từ sinh mạt nói một câu như vậy. Ngay lúc mà nói câu này, một thanh trường thương kim loại không biết từ nơi nào bay đến đã nằm gọn trong tay hắn, bị hắn ném mạnh ra ngoài. Khoảng cách giữa hắn và từ sinh mạt trên chiến trường hiện giờ, ít nhất phải cách xa hơn mấy ngàn bước. Nhưng sau khi hẳn ném ra ngoài, toàn bộ trường thương và ngay cả kim loại bên trong cũng hoàn toàn bị đốt cháy, hóa thành một luồng lửa lao tới từ sinh mạt với một tốc độ và sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Sức mạnh và tốc độ này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cảm giác cực hạn của từ sinh mạt, khiến cho từ sinh mạt không thể ngăn cạn được. Âm thanh nổ vang xé rách không khí liên tục xuất hiện, luồng lửa nóng cháy sắp rơi vào người từ sinh mạt. Nhưng ngay vào lúc này Lâm Tịch lại vung tay lên, có một luồng phi kiếm màu vàng đánh vào luồng lửa này lô lửa kim loại nóng bị đánh tan biến thành một đám khói trắng bốc lên trời cao trừ phi ngươi có thể giết chết được ta lâm tịch nhìn trương bình chân thành nói trương bình ném cây thương kim lại hóa thành một ngôi sao rực lửa tấn công tuổi sinh mạt nhưng lại bị lâm tịch dùng kiếm quang đánh tan vô số tàn lửa rất là nhỏ bị đánh tan trên không trung tạo thành một cột khói màu trắng cộng thêm âm thanh ma sát và nổ tung ngôi sao rực lửa tạo thành trên không trung khi nãy tất cả như là một màn mở đầu cho trận chiến có một không hai đây là một trận chiến đã vượt ngoài cảnh giới của những người còn lại. Ngay khi mà Lâm Tịch chân thành nói với Trương Bình, tợ hồ có vô số ánh sáng và nguyên khí vô hình chảy vào trong người hắn, rồi lại hiển lộ ra ngoài. Cảnh tượng này khiến mọi người cảm thấy thân thể hắn tợ hồ rất là tinh khiết và quang minh, nhưng dưới chân của lại vô cùng hắc ám, tự như là vô số báu hoa màu đen đang nở rộ. Đôi mắt của Trương Bình đã biến thành màu đỏ, tợ hồ trong đấy có một ngọn lửa màu đỏ tím đang bùng cháy, nhưng thân thể và da thịt của lại biến thành màu đen. Tất cả làm nổi bật những mạch máu tím đang căng phòng dưới làn da. Đôi mắt màu đỏ tím, da thịt đen nhánh, mạch máu màu tím bầm. Những sắc màu trái ngược này tạo thành một lực hấp dẫn kỳ lạ đối với người nhìn. Bất cứ ai cũng cảm thấy khó thở vô cùng. Sau khi ném cây thương bằng kim loại đó đi, hắn không lập tức ra tay mà nhìn Lâm Tịch nói. Không đen không trắng. Lâm Tịch cười lên. Đêm tối khiến ánh mắt ta màu đen, nhưng ta dùng nó để tìm kiếm quang minh. Tiền biến của ngươi là Trương Viện trưởng truyền thụ lại sao? Trương Bình nhìn Lâm Tịch hỏi, Có liên quan gì đến trận mưa mấy ngày trước? Lâm Tịch câu mày lại không trả lời câu hỏi của Trương Bình mà châu trọc. Ngươi vẫn cảm thấy sợ hãi sao? Ngoại trừ ta, ngươi còn sợ Trương Viện Trường, Chỉ sợ là tại sao ta phải trả lời vấn đề của ngươi chứ? Trương Bình trầm mặt một hồi rồi nói, Ta cũng có thể trả lời một câu hỏi của ngươi. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi hỏi, Ở lang đông cảnh núi luyện ngục, các ngươi đã từng sử dụng một hạt trâu với ta, dường như đó là vũ khí mà núi luyện ngục chuẩn bị để đối phó với ta. Khi ngươi đi qua núi Thiên Hà, cùng chúng ta đến thành Trung Châu, ta đã nhắc tới, nhưng ngươi nói không biết. Nếu như ngươi đã che giấu chúng ta nhiều bí mật như vậy, ta nghĩ chắc ngươi cũng biết hạt châu đó là cái gì. Trương Bình lại nhìn lâm tịch một cái và nói, đó là tẩy hồn trâu, có thể tẩy đi trí nhớ và cảm giác của ngươi biến thành một bộ nhìn. Chỉ tiếc là đã quá lâu nên không còn hiệu lực nữa. Tẩy hồn châu. Lâm Tịch hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó đôi mắt quán ta lại thể hiện rất nhiều cảm xúc. Hắn nhìn Trương Bình với ánh mắt đồng thuận lắc đầu nói: người không biết một chuyện, không phải tẩy hồn châu mất đi tác dụng, mà là nó không thể tác động đến ta được, bởi vì ta chính là Tướng thần." Tuy nhiên ta nói với ngươi biết việc này, ngược lại chính là ta giúp ngươi giải quyết một câu hỏi chưa không phải là ngươi trả lời câu hỏi của ta đâu Sau khi dừng lại một chút Đâm Tịch Cả nhìn Trương Bình cười cười và nói một câu Người vẫn muốn chọc giận ta Trương Bình lạnh lùng nói Nhưng ta không nghĩ rằng ngươi có thể đắc ý gì cả Ta cũng không nghĩ rằng mình nên sợ hãi điều gì Nếu như Trương Viện Trường còn sống Nếu như hắn đứng trước mặt ta Ta vẫn sẽ diệt hắn Hơn nữa mặc dù ngươi có thể tùy ý sử dụng nguyên khí trời đất Giống như là những người tu tiên xưa Vậy thì sao chứ Ta có thể nói cho ngươi biết một việc, tại sao ta có thể lạnh lùng nhìn đám chim gáy mặt quỷ chết đi, mà kệ đám thần tượng quân ngã xuống? Bởi vì tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Trương Bình lạnh lùng cười âm thanh kích tán khắp hoang nguyên giọng lớn khiến cho mọi người phải run dày. Bởi vì ngươi lệ thuộc vào nguyên khí trời đất, mà ta lại phụ thuộc vào bản thân mình. Nơi này có nhiều người như vậy, có nhiều yêu thú mạnh mẽ chết đi. Đối với ta mà nói điều này chỉ có một tác dụng. Đó chính là khiến nguyên khí ở đây không còn tinh thuần nữa. Địa ngục vĩnh viễn là chiến trường của Ma Vương. Và với tu vi hiện giờ, người dĩ nhiên có thể chạy trốn, có thể tới một chiến trường tốt hơn. Nhưng ta sẽ giết sạch mọi người ở đây. Ánh mắt của Trung Bình lại tập trung vào đám người tự sinh mặt và cao quá năm. Lâm Tịch khẽ nhăn mày lại nhưng ngay vào lúc này trong lúc mảnh đất bị sụp xuống đang trôn vùi rất nhiều thi thể của thần tượng quân và các quân sĩ đột nhiên có một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt tỏa ra ngoài trương bình bỗng nhiên ngẩn người tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy trong mảnh đất có đầy máu tươi kia xuất hiện rất nhiều đóa hoa nở sộ. cùng với đó là nhiều đám cỏ màu xanh khí tức mới mẻ và tươi gió cùng lúc xuất hiện không khí ô uế nhanh chóng bị phân giải đến mất hoàn toàn lâm tịch lại tươi cười hắn nhìn trương bình lên tiếng người đã quên mất một việc Người thất bại không chỉ vì thua bởi cá nhân ta, người bại là vì cả thế gian này. Trương Bình gọng đầu lên. Hắn có thể cảm giác được sau lưng hắn, một số thần quan núi luyện ngục và cả người tu hành đã thần phục với hắn bắt đầu lẻ lút chạy đi. Hắn cảm thấy mình rất giống khuôn mặt ma vương đã bị vứt bỏ sâu trong thiên ma ngục nguyên vậy. Nếu như thế gian này không như là những gì ta nghĩ, vậy hãy để ta kết thúc nó. Hắn cảm thấy lá gan của mình dường như đang bị phân giải thành vô số con côn trùng màu đen kê tầm nhưng hắn không thể đè nén lửa giận trong lòng mình được nữa. ngoài thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ tím. sau đó hắn giơ cánh tay phải màu đen lên hướng về phía sau, năm ngón tay hơi cong lại. trong không khí hiện nay không có bao nhiêu hồn lực đang lưu động, nhưng mà không khí đằng sau hắn bỗng nhiên vang lên một âm thanh nổ dữ dội. toàn bộ không khí giữa năm ngón tay của hắn và vương tạo hồn binh sau lưng hắn bị đốt cháy sạch sẽ, biến thành một mảng chân không. vương tạo hồn binh được chế tạo từ vô số mảnh vỡ hồn binh bị hồn lực quán điều khiển xuất hiện sau hắn. Tay phải quán bắt lấy vương tọa hồn binh. Thân thể quán chấn động mạnh, dưới mặt đất xuất hiện vô số mạng nhện đất vỡ. Vương tọa hồn binh bị hắn ném mạnh tới chiến trường đằng trước. Ngay nhảy mắt thoát khỏi tay phải của Trương Bình, vương tọa này hoàn toàn phân rã, hóa thành vô số hồn binh bể tan tành, rồi ma sát mãnh liệt với không khí, bốc cháy lên hừng hực, tấn công những người tu hành yêu tộc đang cách đó không xa. Cảnh tượng này giống như là có vô số thánh sư đang đứng ở đây, rồi cùng lúc tung kiếm tấn công. Dù dù tu vi của Lâm Tịch đã hơn trước, nhưng hắn có thể ngăn chặn nhiều hồn binh cùng lúc tấn công như vậy sao? Đây chính là suy nghĩ chung của nhiều người đang đứng ở đây. Nhưng so với bọn họ, phản ứng của Lâm Tịch lại nhanh hơn rất nhiều. Ngày nhảy mắt vương tọa hồn binh phân giải, Lâm Tịch đã lên tiếng. Ta đã nói rồi, trừ khi ngươi có thể giết chết ta, nếu không ngươi không thể giết chết bọn họ. Sau khi lên tiếng, cả người hắn tàn phát ra vô số ánh sáng. Những luồng sáng này tràn ngập khắp không trung, tạo thành những phù văn như là những ánh trời chiều. Vô số xanh tiểu kiếm trong suốt được tạo thành trên không trung, rồi mạnh mẽ ngăn chặn những mảnh vỡ hồn binh đang bốc cháy. Những mảnh vỡ hồn binh vỡ vụn trên không trung, cuối cùng biến thành vô số viên bi rất là nhỏ, bay là tả trên bầu trời cao. Những viên bi này vừa nhỏ lại vừa tỏa sáng, tựa như là những con đom đóm ở ven hồ Linh hạ khi xưa. Lâm Tịch xuyên thấu qua không cảnh xinh đẹp đấy mà nhìn Trương Bình. Những bó hoa tươi xinh đẹp còn đang nở rộ, địa ngục máu thành đã biến mất, biến thành một biển hoa an tường. Trương Bình không nhìn thấy biển hoa đó, thông qua những viên bi nhỏ đang tỏa sáng giữa không trung, hắn có thể nhìn thấy rõ Lâm Tịch hiện giờ như thế nào. So với mọi lúc trong quá khứ, hắn cảm thấy Lâm Tịch hiện giờ còn đáng ghét hơn rất nhiều, nhưng hắn biết Lâm Tịch nói đúng, Lâm Tịch đã có cảnh giới ngang với hắn. Chỉ khi giết chết Lâm Tịch, hắn có thể giết chết những người còn lại. Hắn lại vươn tay ra phía sau, mảnh đất đặt phương tọa hồn binh khi nãy bỗng nhiên nứt ra, một bộ giáp tự như là có sinh mạng bay ra ngoài, bao phủ cả người hắn. Nam xưa chinh phục được cả thành Trung Châu, thứ mạnh nhất của Trung Bình không phải là tu vi quán, mà chính là bộ giáp này. Cho nên bản thân bộ giáp này đã mang theo một nỗi sợ vô hình. Bộ giáp này vừa xuất hiện, ngay lập tức cả hoa nguyên lại yên lặng. Mà điều khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị nhất chính là so với thời kỳ ban đầu ở thành Trung Châu, bộ giáp quán đã thay đổi. Ở ngực bộ giáp này có khảm thêm một viên bảo thạch màu xanh biếc, mà mặt ngoài của bộ giáp lại được giáp thêm một tầng hoa văn màu xanh biếc tinh mịn bộ giáp nặng nề mà cao lớn bao trùm cả thân thể trương bình treo đi bề ngoài của hắn. sau đó trương bình trong trạng thái mặc bộ giáp mạnh nhất thế gian này bắt đầu đi tới trước. khi nãy trương bình đã nói thứ mạnh nhất của hắn chính là bản thân hắn, nên phần lớn mọi người ở đây đều nghĩ rằng một khi cận chiến, sức mạnh bản thân cộng với sức mạnh kinh khủng của bộ giáp hắn đang mặc, tuyệt đối sẽ tạo thành sức mạnh khủng khiếp nhất, nên tuyệt đối không thể để hắn đến gần. tuy nhiên đối mặt với trương bình đang đi tới chỗ mình, lâm tịch lại rất là bình tĩnh vung chỉ làm kiếm đâm thẳng tới trước. Thanh phi kiếm của Lâm Tịch hay sử dụng hiện giờ không ở trong tay hắn mà được Nam Cung Vị Ương nắm giữ. Khi hắn vung chỉ làm kiếm như vậy, không hề có thanh phi kiếm nào bay lên, nhưng lại có vô số nguyên khí trời đất từ bốn phương tám hướng tràn vào cơ thể hắn, rồi bộc phát ở ngay đầu ngón tay của hắn. Từng thanh phi kiếm do nguyên khí trời đất tụ thành không ngừng xuất hiện trên đầu ngón tay quán, rồi đánh thẳng về phía trung Bình. Tất cả người tu hành còn lại không thể cảm giác được tốc độ của những thanh phi kiếm này, thứ bọn họ nhìn thấy cảm giác được chính là trong nháy mắt vừa rồi. Đã có vô số thanh phi kiếm vây quanh trương bình không ngừng chém lấy. Vô số phi kiếm tạo thành vòng xoáy khổng lồ liên tục tấn công trương bình. Nhưng mà những thanh phi kiếm này lại không thể thực sự chạm đến mặt ngoài của bộ giáp trương bình đang mặc. Bởi vì đã có một tầng ánh sáng màu xanh biếc bao bọc quanh cơ thể trương bình, ngăn cách những thanh phi kiếm đó. Ngươi thật sự là một thiên tài của khoa thiên công. Chỉ dựa vào một viên bảo thạch, ngươi đã có thể tạo thành pháp trận mạnh như thế. Lâm Tịch chân thành nói. Tuy nhìn thấy phi kiếm do mình dùng nguyên khí ngưng tụ thành không thể uyết đến bộ giáp kinh khủng kia, nhưng thần sắc của Lâm Tịch lại vô cùng bình tĩnh. Mọi người bỗng nhiên phát hiện một việc. Mặc dù Lâm Tịch đang sử dụng hồn lực để ngưng tụ những thanh phi kiếm kia, nhưng dường như hồn lực của Trương Bình lại không bị hao tồn. Nguyên khí trời đất không ngừng nhập vào cơ thể hắn, tạo hồ thân thể của Lâm Tịch hiện giờ là một nơi trung gian để tạo thành vô số phi kiếm kia. Phi kiếm tấn công Trương Bình càng lúc càng nhiều, không ngừng không nghỉ. Mà Lâm Tịch lại tự hồ có thể vĩnh viễn chiến đấu như vậy. Ánh sáng màu xanh bắt đầu ảm đạm. Bước chân của Trương Bình bước tới trước vô cùng chậm chạp, giống như là một người thường đang bị xa lầy trong buồn lầy. Sau khi tiếp tục đi tới trước một chục bước, ánh sáng màu xanh ảm đạm xuất cuộc bể thành vô số luồng sáng, rồi những thanh phi kiếm kia chính thức bắt đầu chém vào bộ giáp Trương Bình đang mặc. Vạn kiếm thành biển. Vô số thanh phi kiếm của Lâm Tịch mang theo sức mạnh vô cùng khủng khiếp không có một thánh sư nào trên thế gian này có thể tưởng tượng được. Trương Bình đi lại trong bầu trời đầy phi kiếm bay múa. Sau khi mà phù trận nguyên khí bao bọc thân thể bị đánh tan, áo giáp quán ta liên tục bị phi kiếm tấn công, phát ra tiếng vang giận người. Bị cơn cuồng phong vô số phi kiếm cùng lúc tấn công như vậy, bộ giáp quán ta tự như là bị một sức mạnh thời gian ăn mòn, bắt đầu xuất hiện những vết khắc. Mỗi một thanh phi kiếm khi mà cắt vào bộ giáp, lại trực tiếp đánh vào người hắn một luồng sức mạnh khủng khiếp. Khiến hắn cảm thấy đau nhói vô cùng Vì chống đỡ sức mạnh như vậy Hồ lực quán không cần tiêu hao Mà lại không thể tùy ý sử dụng Nguyên khí trong trời đất như là Lâm Tịch Nên hắn cảm thấy vô cùng tức giận Tuy nhiên khuôn mặt của hắn ta rất là lạnh đùng Bởi vì hắn tin tưởng người chiến thắng sau cùng chính là mình Nếu như trước khi ta giết ngươi Mà ngươi đã không thể phá vỡ bộ giáp của ta Vậy tất cả những gì ngươi nói khi nãy Thật sự quá là buồn cười Hắn nhìn Lâm Tịch rồi nói một câu như vậy đồng thời có một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người hắn phóng ra ngoài. Vô số ngọn lửa màu tím bao quanh thân thể hắn bắt đầu tấn công lại những thanh phi kiếm đang vây mình. Sau đấy những thanh phi kiếm do nguyên khí tạo thành bắt đầu bốc cháy, tự hủy. Tốc độ đi tới trước quán mỗi lúc một nhanh hơn. Cứ mỗi bước rơi xuống mặt đất dưới chân hắn lại bị lõm sâu, chấn động không ngừng, giống như có một cây trống nặng nề đánh vào khuôn mặt. Mà khi bước chân quán bước đi mặt đất dưới chân đã bị ngọn lửa màu tím mang theo sức nóng kinh khủng biến thành dung nham sôi trào. Mỗi bước chân quán tự như là xuyên qua thời không. Trong khoảnh khắc đã vào khu vực đầu tiên của núi Ngao Giác, chỉ còn cách Lâm Tịch khoảng mấy ngàn bước. Bộ giáp hắn ta đang mặc vốn đã ảm đạm đi vì bị vô số vi kiếm cắt sâu vào. Nhưng nhờ có hồn lực của Trương Bình quán trú vào nên bề mặt lại trở nên sáng loáng. Cả một hoa nguyên bát ngát như vậy, nhưng trung tâm của mọi sự chú ý chỉ dành cho Trương Bình và Lâm Tịch. trạng thái thiền đường híp mắt lại. Đây là một trận chiến vô tiền quán hậu mán không thể nào can thiệp được Thậm chí hắn ta còn khó lòng nhìn thấy rõ bước đi chân đi tới của Trương Bình. Nhưng hắn có thể khẳng định với tốc độ bây giờ, phi kiếm của Lâm Tịch rất khó đánh tan được bộ giáp của Trương Bình trước khi mà Trương Bình tiếp cận được Lâm Tịch. Trương Bình đúng là đã trở thành ma vương, kể cả đối với những thánh sư siêu thắt phạm tục, hắn cũng là một ma vương. Trong khi mà Trương Bình vừa nói xong, thân thể của hắn đã bay lên trời, hai chân hắn chuẩn bị bước vào khu vực đầu tiên của núi Ngao giác, Nhưng ngay vào lúc này, hắn chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt tựa như là muốn phóng ra lửa. chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh khủng vang lên, một luồng kiếm quang đánh bay mọi ngọn lửa trước người hắn, đâm vào người hắn, khiến hắn bị đánh bay ra sau thật là xa. hai chân của hắn rơi xuống mặt đất, bị kéo lê ra sau tạo thành hai rãnh sâu, toàn bộ khe rãnh này cũng lập tức biến thành dung nham nóng chảy. rất nhiều người không thể biết được chuyện gì xảy ra. đầu tiên thì bọn họ nhìn thấy trên trời cao có một đối đi màu trắng mà nơi phát ra đối đi màu trắng này lại từ một không trung xa xôi mà mắt thường họ không thể nhìn thấy được. Đối đi màu trắng bắt đầu tiêu tán, biến thành cuồng phong. Sau đó những người tu hành ở đây mới biết được rằng luồng kiếm quang khi nãy của Lâm Tịch đã bay thẳng lên trời, rồi như là một cây tên bắn ra, sau đó lại rơi xuống đánh trúng người Trương Bình. Trương Bình nhìn vào lồng ngực của mình, hoa văn trên lồng ngực bộ giáp bắn đã hoàn toàn bị hủy diệt, một số vết nứt bắt đầu xuất hiện, những mảnh giáp đớn như là nắm tay đang lả tả rơi xuống. Hắn biết mình đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Lâm Tịch, nhưng hắn còn chưa kịp tức giận, luồng kiếm quang thứ hai đã giơ xuống người của hắn. Từng lối đi màu trắng xuất hiện trên bầu trời xanh. Đợi đến khi mà luồng kiếm quang đánh vào người Trương Bình tiêu tán trong không khí, một loạt âm thanh vù vù xẹt xoẹt mới truyền ra khắp nơi. Tất cả mọi người trên Hoa Nguyên bắt ngát đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Bất kể hôm nay thắng bại cuối cùng là như thế nào, bọn họ cũng biết đây là một cảnh tượng mà bọn họ khó lòng quên đi trong đời mình. Những mảnh giáp nhỏ trên người trương bình không ngừng rơi xuống. Từng giọt máu màu đen theo những khe rãnh trên bộ giáp vứt vỡ thẩm thấu ra ngoài, sau đấy bị những thanh phi kiếm nguyên khí đang bao vây lấy cắt nhỏ thành mưa phổi. Những hạt mưa vụn này nặng nề bay ra ngoài rồi rơi xuống mặt đất, làm bụi đất bắn lên tung tóe. Áo giáp đã vỡ phổi. Trương Bình bắt đầu bị thương. Nếu như đã bị thương, có nghĩa là hắn có thể sẽ chết. Ngay cả những thần quan núi luyện ngục thành kính nhất, trung thành nhất, dũng cảm nhất nhận được sự sợ hãi trong nội tâm mình nhiều đây còn chưa đủ đâu. Nhưng ngay vào lúc này, trương bình lại nhìn lâm tịch trêu chọc nói câu này. bộ giáp hắn ta hoàn toàn vỡ vụn rất xuống bên dưới, nhưng thân thể quán sau khi lộ ra ngoài lại không bành trướng như là khi ma biến mà lại hơi co lại. vóc dáng của hắn còn vốn cao hơn lâm tịch, nhưng sau khi bộ giáp kia biến mất, trong hắn ta thấp hơn lâm tịch đến nửa cái đầu. những luồng ánh sáng màu tím đen vốn hiện rõ và ngưng tụ trên bề mặt da thịt quán, nay lại tét tinh thành những điểm sáng như là kim cương tiếng quang từ trên trời cao đánh vào làn sa đang phát ra những điểm sáng như là kim cương của hắn sức mạnh ẩn chứa bên trong vô cùng khủng khiếp nhưng lại không thể khiến hắn gặp phải bất kỳ một vết thương nào đây mới chính là ma biến trí cường tu ma giả chân chính sự cường đại nhất của ma vương chính là thân thể quán thật không nhìn thấy hắn ma biến như vậy nghe được âm thanh diễu cợt của hắn lâm tịch lại bình tĩnh cười nhìn hắn và nói Nhưng ngay cả đầu mà ngươi cũng không nhấc nột đấy. Lâm Tịch đang nói sự thật. Mặc dù trong tình huống vô số kiếm qua không ngừng tấn công như vậy, nhưng Trương Bình vẫn có thể đi tới trước, mà thân thể lại không hề bị tổn thương nào. Bất cứ người nào cũng phải nghĩ rằng thân thể quán quá là khủng khiếp, sức mạnh thật là cường đại. Nhưng hai đầu gối quán lại luôn luôn cong lại, thân thể không thể nào đứng thẳng, và ngay cả đầu thì cũng chẳng ngẩn lên được. Tuy nhiên đối với núi lịnh ngục, cúi đầu hay là quỷ gối là tượng trưng cho sự hằng phục. Trung Bình bỗng nhiên nhớ tới lúc mình quỳ sát trên núi luyện ngục. Hắn nghĩ rằng mình đã có sức mạnh, nhưng vẫn phải hàng phục tên đại trưởng lão núi luyện ngục. Hắn không thể nhịn được. Hắn ngẩng đầu lên. Hắn nghe được cổ của mình đang phát ra tiếng vỡ nát rất là nhỏ, nhưng hắn vẫn ngẩng lên nhìn Lâm Tịch mà quát lớn: "Ta sẽ giết ngươi!" Tới đây, Lâm Tịch tươi cười, cười một cách khiêu khích giống như là hắn ta gặp phải những đồng đội mình ghét trong học viện Thanh Loan. Đó là một nụ cười tự tin và dạng người. Người để lộ hàm răng trắng như tuyết, cùng với sát ý lạnh như băng. Đối mặt với Trương Bình không ngừng tiến tới gần, hắn cũng không ngu lui lại, ngược lại còn đi tới trước nghênh đón. Thì thể Trương Bình lại thấp đi một tấc. Nguyên khí trong cơ thể hắn tựa như là bị hắn nghiền ép ra ngoài. Trong lấy mắt này, tốc độ và sức mạnh của nguyên khí hắn ta bộc phát thậm chí còn mãnh liệt hơn cả Lâm Tịch. Những luồng nguyên khí này tạo thành một cái bóng bốc cháy ngay trước người hắn, có góc người tương tự như là hắn. Cái bóng này phá tan mọi chướng ngại trước mặt Trương Bình, trong nhảy mắt đã đến trước người Lâm Tịch, mà thân thể của Trương Bình tựa như là bị cái bóng này kéo theo, đứng đối diện với Lâm Tịch. Hắn tung một quyền đánh về phía Lâm Tịch. Năm đấm của hắn ta hiện giờ trông còn nhỏ bé hơn năm đấm của người bình thường. Nhưng ai ai cũng biết, một quyền này của hắn sợ rằng là quyền mạnh nhất trong thế giới người tu hành suốt ngàn năm qua. Cả người của Lâm Tịch bị quyền phong của một quyền này cố định trên không trung, nhưng Lâm Tịch lại không cảm thấy hoảng hốt, bình tĩnh vô cùng. Cả người hắn phát ra một tầng ánh sáng màu đen. Có một luồng sức mạnh mới được ngưng tụ trong người hắn, sau đó đối mặt với một quyền giống như là ẩn chứa sự tức giận vô cùng của Trương Bình. Tợ hồ muốn đánh tan bể cả thế giới này, hắn cũng chỉ đơn giản tung ra một kiếm, đâm tới trước. Lần này hắn đâm ra không phải là phi kiếm do nguyên khí ngưng tụ mà thành, mà là một thanh kiếm do sừng chân long chế tạo thành, cũng chính là chân long kiếm của trường tồn cầm sắt khi xưa. Trong thế giới người tu hành hiện giờ có thể nói đây chính là thanh kiếm cứng rắn nhất. Trong lấy mắt đâm ra một kiếm như vậy, toàn bộ nguyên khí trời đất đang quan trú vào trong người Lâm Tịch cũng nhanh chóng chảy vào trong thanh kiếm Trần Long. Trần Long kiếm bỗng nhiên phát ra một từ ánh sáng vô cùng trói mắt, và ngay cả Trương Bình cũng phải quát lên một tiếng rồi vội vàng nhắm hai mắt lại. Ngay lúc mà Trương Bình nhắm hai mắt lại, Lâm Tịch vô cùng tập trung vào thanh kiếm của mình. Khi mà một quyền của Trương Bình còn cách mình khoảng hai thước, thanh kiếm của Lâm Tịch đã đâm vào cơ thể Trương Bình. Thời gian tựa như là ngừng lại. Hai người Lâm Tịch và Trương Bình đang rằng co trong không trung. Có những giọt máu từ sau lưng Lâm Tịch chảy ra ngoài. Sau đó là một mũi kiếm vô cùng sáng ngời mà không có ai có thể nhìn thấy rõ được. Nguyên khí trong vô cùng vô tận từ mũi kiếm lộ ra ngoài, xông ra khắp trời đất. Một tiếng nổ vang lên. Nguyên khí trong trời đất rút cuộc nổ tung. Rất nhiều người cũng bị khí lưu do nguyên khí trời đất nổ tung tạo thành đẩy ngã ra sau. Lâm Tịch và Trương Bình còn chưa tách ra. Một lỗ thùng thật to xuất hiện trên gục Trương Bình. Hành kiếm của Lâm Tịch vẫn đang tàn phát ra sức mạnh điên cuồng cắt vào thân thể Trương Bình, nhưng sức mạnh trong cơ thể Trương Bình không ngừng tuôn ra ngoài giúp hành chống cự. Lâm Tịch khẽ cao mày, hơi kinh ngạc nhìn thân thể của Trương Bình. Người còn chưa đủ mạnh. Tôi hồi còn ở học viện. Người luôn luôn coi thường ta. Trương Bình nhìn Lâm Tịch vánh mắt đầy trêu đùa và vui sướng nói. Lâm Tịch nhìn thấy cơ thể Trương Bình, máu thịt quán tựa như không còn là máu thịt nữa, mà biến thành một con côn trùng không ngừng giấy rủa. Thậm chí nội tạng trong cơ thể Trương Bình cũng là vô số côn trùng xoắn lại tạo thành. Lâm Tịch cảm thấy trừ phi có thể hoàn toàn hủy diệt côn trùng trong người Trương Bình, mới có thể giết chết Trương Bình được. Cho nên chính thân thể Trương Bình đã là vũ khí mạnh nhất thế gian này. Một quyền của Trương Bình còn đang ma sát với nguyên khí, chỉ còn cách Lâm Tịch khoảng một tấc, nhưng Lâm Tịch lại tươi cười. Hắn nhìn vào phần gan đang có vô số côn trùng giấy ruộng trong người Trương Bình cười nói. Cho dù ngươi đã biến thành một quái vật như vậy, Nhưng ngươi vẫn sẽ bị đánh bại bởi sự tức giận của mình Nếu như là kiếm này không thể giết chết ngươi Vậy hãy thử cái này đi Cho lúc nói chuyện cơ thể của hắn bông nhiên trở nên lạnh giá Tựa như lâm tịch đã biến thành một thần nguyên băng tuyết Khí đức và hơi tở lạnh giá từ trong người hắn sông ra ngoài Rồi quán trú vào trong kiếm trần long. Thân thể trương bình bây giờ tựa như là một vật chứa của vô số con trùng màu đen Những con con trùng màu đen này cho dù chết đi Cũng sẽ nhanh chóng có con mới sinh ra So sánh với phương pháp vĩnh sinh mà Trương Bình đã truyền thụ cho những trưởng giáo núi luyện ngục, biến thân thể của bọn chúng trở nên cứng cáp như là cương thi, thân thể Trương Bình hiện giờ mới đúng là bất diệt và vĩnh sinh. Và lớn sức mạnh của ma vương lại đến từ chính thân thể của mình. Thân thể của Trương Bình cũng là một cái bẫy để hắn dẫn dụ lâm tịch. Nhưng khi trong cơ thể lâm tịch phát ra khí tức lạnh lẽo, truyền vào trong cơ thể, khiến toàn bộ côn trùng màu đen trong cơ thể hắn bị đóng băng, Trương Bình mới biết rằng lâm tịch đã chuẩn bị một cái bẫy. Hắn đồng thời biết được thủ đoạn này là Lâm Tịch học hỏi từ người nào. Ngày xưa Ngư Hạc Niên đã dùng thân thể mình hấp thụ hàn khí lạnh lẽo đối kháng với ngọn lửa của trưởng giáo núi luyện ngục. mà Lâm Tịch đã từng ở trong thần nguyên băng tuyết, nguyên khí băng Hàn mà hắn hấp thu được thật sự không biết nhiều hơn Ngư Hạc Niên bao nhiêu lần. Hàn khí thần nguyên từ trong cơ thể hắn lộ ra ngoài tràn ngập ra thịt Quán. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Quán bị một màn sương màu trắng bao phủ tạo thành xác băng. máu ma trong người hắn cũng bị đông cứng lại, ý thức gần như là bị đóng băng. Một quyền hắn đang đánh tới lâm tịch bị đông cứng ngay trên không trung. Trần Long kiếm trong tay lâm tịch bắt đầu cắt ngang cơ thể quán. Hơn nữa, bản thân trần Long kiếm cũng không thể chịu được nổi nguyên khí trời đất không ngừng quán trú vào, và hàn khí trong cơ thể lâm tịch bầu phát, sắp nổ bể ra đến nơi. vào lúc trước thì bất kỳ thời khắc nào trung bình cũng muốn tới gần lâm tịch. Nếu không, cho dù hắn có cơ thể bất diệt, cũng sẽ bị lâm tịch từ từ mài chết. Mà vào lúc này hắn chỉ muốn rời khỏi lâm tịch, tránh càng xa càng tốt. Một tiếng rít thê lương từ trong miệng hắn chuyển ra ngoài. Ngay khi cảm giác quán trở nên chậm chạp với vị đóng băng, cũng vì cảm giác tử vong đã đến quá gần, sâu trong trái tim quán, vài giọt máu xền xệt, xệt bắt đầu bốc cháy. Những mạch máu hiện rõ dưới lớp da quán bỗng nhiên bốc cháy biến thành những ngọn lửa chân thật. Ngọn lửa màu tím nên nung chảy một phần hàn khí, giúp cho thân thể hắn thoát khỏi chân long kiếm đang đâm xuyên qua cơ thể mình, sau đó nhanh chóng bửa về sau. Lớp băng từ trên người Trương Bình rớt xuống dưới, tản phát ra nguyên khí, khiến cho tuyết bắt đầu rơi trên không trung. Những mạch máu trên người hắn không còn bốc cháy nữa, nhưng bên ngoài làn da đã xuất hiện vô số vết thương tự như đau khắc, máu đen không ngừng chảy ra ngoài. Mỗi một giọt máu đen rơi xuống đất, bên trong đều có những con côn trùng màu đen đang rã sự, nhưng cuối cùng bọn chúng lại bị thối giữa, biến thành một vũng nước màu đen. Hàn khí thần nguyên trong cơ thể người đã hết, người không thể tung ra một kiếm như vậy nữa. Khuôn mặt Trân Bình đang có những giọt máu đen nhỏ xuống, nhưng hắn lại ngẩn đầu lên nói chuyện với Lâm Tịch. Đồng thời có một ngọn lửa màu tím từ trong vết thương trên người hắn xông ra ngoài, bảo vệ vết thương của hắn. Người nói rất đúng. Lâm Tịch gật đầu, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên có một luồng sức mạnh to lớn được ngâm tụ. Bầu trời bao la trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên trở nên vàng óng. Vô số lôi đỉnh màu vàng từ trong cơ thể hắn lao ra ngoài, hội tụ với nguyên khí trời đất tràn vào trong chân long kiếm đang được nắm trong tay đây là sức mạnh dung hồn của hắn. Mặc dù sức mạnh đến từ thần nguyên đã hao hết, nhưng mà dung hồn của văn thần chính là như thế. Mỗi khi cảnh giới tu hành không ngừng tăng lên, sức mạnh của dung hồn cũng sẽ tăng theo. Cho nên sức mạnh oán ta một lần nữa tăng phọt. Lâm Tịch bình tĩnh vung một kiếm đâm tới Trương Bình. Trần long kiếm trong tay hắn hóa thành vô số mảnh nhỏ, biến thành những ánh sao rơi màu vàng lôi đình. Trong khi mà âm thanh oán độc và dẻo cật của Trương Bình còn chưa biến mất, tất cả ánh sao này đã đánh vào người Trương Bình. Những ánh sao này bị ngọn lửa của trương bình nung chảy thành những mảnh vụn hơn nhưng mà cuối cùng cũng rơi trúng người trương bình trong nháy mắt đó trên người trương bình lập tức lao ra vô số mảnh vụn và giọt máu tươi trương bình hét lên một tiếng điên cuồng tay quán bịch lấy bộ của mình hiện giờ vết thương ảnh hưởng đến hắn nhiều nhất không phải là vết thương ở ngực hay là những vết thương bị mảnh vỡ chân long tạo thành mà chính là vết thương ở gan bởi vì ngay vào lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy khí tức của tần tích nghiệt tần tích nghiệt đang ở nơi nào đó sau lâm Tịch Nhưng nàng lại ẩn nặc không xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Mặc dù hắn biết rõ đây là kế sách của đám người lâm tịch, nhưng mà trong tình huống này, sự giận dữ của hắn đã bộc phát hoàn toàn. Tại vì ngươi mà làm nhiều chuyện như vậy, tại sao đến giờ khắc này ngươi vẫn không muốn gặp ta? Khuôn mặt của Trương Bình trở nên giữ tận vô cùng. Hắn nhìn về sau lưng của lâm tịch khét lớn lên. Tại sao nàng nhất định phải gặp ngươi? Tất cả đám người tự sinh mặt đã lui xa về sau lưng, lưng lâm tịch. Mặc dù khi nãy đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của Trương Bình, nhưng mà khi nghe câu hỏi của Trương Bình dành cho Tần Tích Nguyệt, Tư Sính Mạt vẫn không nhịn được mà khinh thường nói: "Chẳng lẽ một người làm việc vì người khác, người đó bắt buộc phải nhận lấy hay sao? Nếu như ta cũng làm vài chuyện vì Tần Tích Nguyệt, vậy có phải nói nhất định là phải gả cho ta hay không? Làm một vài chuyện vì không chiếm được mà oán hận, đây là chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm thôi. Mà hơn nữa, người luôn nói người đã làm vì nàng vài chuyện, nhưng người đã làm cái chuyện gì?" Một người giống như ngươi tự như là một con cắp ngồi trong đáy chướng vậy, nhìn thấy thiên nga xinh đẹp mà muốn cưới, nhưng mới chỉ đi được vài bước đã bỏ cuộc. Đúng là một kẻ đáng thương. Lời nói của tự sinh mặt thật là tranh chua và khắc bạc, nhưng lại rất đúng với Trương Bình. Rất hay, rất là hay. Tất cả mọi người đều yêu Lâm Tịch, thế gian cũng yêu Lâm Tịch, tất cả đều ủng hộ cho Lâm Tịch ngươi. Trương Bình điên cuồng cười lớn hét lên, Lâm Tịch, bây giờ ngươi không cần giả bộ. Ta đây quan hồng độ lượng nữa đâu. Ta hỏi ngươi, nếu như bây giờ ta năn hối cải, có phải ngươi sẽ tha thứ cho người bạn xưa như ta hay không? Lâm Tịch nhìn hắn và nói, Tất cả mọi người đều đứng bên ta, cho thấy người sai chính là ngươi. Rất nhiều thứ, bao gồm cả cách ý của ngươi về bằng hiểu, đều sai lầm. Ta, ta không biết ngươi đã nhận được gì trong đàn thần nguyên băng tuyết kia, đã khiến tu vi của ngươi đạt đến như vậy. Ta cũng thừa nhận thủ đoạn hèn hạ của ngươi đã khiến ta bị thương rồi. Nhưng nếu như ngươi cho rằng chỉ dựa vào thủ đoạn này mà chiến thắng được ta, vậy thì thật là quá lầm tưởng rồi. Trương Bình tức giận nhìn Lâm Tịch nói, chỉ tiếc ngươi càng để ta tức giận, kết quả của ngươi sẽ càng thê thảm. chỉ tiếc ngươi còn hiểu biết quá ít về thời đại tiên ma. Lâm Tịch bất giác cảm thấy bất an, nên hắn hít sâu một hơi khiến cho nguyên khí trong trời đất tràn vào trong người mình nhanh hơn. Sự mạnh mẽ của ma vương chính là chuyển sang kiếp khác, một ma vương bị hủy diệt sẽ có ma vương khác sinh ra. Ta muốn ngươi phải đau khổ khi mà nhìn thấy đồ vật mình yêu quý bị mình hủy diệt. Trong tay Lâm Tịch xuất hiện một thanh trường thương do nguyên khí ngưng tụ tạo thành, xung quanh còn có vô số tiêu trước. Ngay khi Lâm Tịch chuẩn bị ném trường thương này về phía Trương Bình, Trương Bình bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Sau đó Trương Bình bỗng nhiên tập trung nhìn vào cao á Nam đang ở sau Lâm Tịch. Cũng vào lúc này trong rừng núi phía sau Lâm Tịch, có một tăng nhân mà áo trắng bước ra ngoài. Tăng nhân áo trắng này tất nhiên là huyền viễn Chùa Bàn Dược. Cho dù là chân Bì Lộ, Vân Hải hay là Lâm Tịch, cũng không biết tại sao hiển viễn cố ý tới đây. Hắn chỉ nói rằng mình sẽ đứng bên cạnh Lâm Tịch mà thôi. Khi mà huyền viễn bước ra ngoài, Lâm Tịch cũng không ra tay. Bởi vì thân thể Trương Bình bỗng nhiên co rút lại, huyết nục trong người hắn tợ hồ đang khô hiếu như là một bó hoa điêu tàn, nhưng lại có một luồng sức mạnh vô hình và tươi sống mà Lâm Tịch có thể cảm nhận được. Bỗng nhiên theo ánh mắt của Trương Bình bắn về phía Cao Á Nam. Luồng sức mạnh này tự như là hồn lực nhưng mà không phải hồn lực. Mà chính là một luồng sức mạnh do sinh mệnh và tinh thần lực thuần thúy tạo thành. Loại sức mạnh này tự như là luôn tồn tại trong trời đất, nhưng không thể cảm giác được. Và ngay cả lâm tịch cũng không biết cách nào để ngăn cản. Hắn chỉ có thể khẳng định một khi mà sức mạnh này rơi vào người cao Á nam, hậu quả đó nhất định sẽ rất là khủng khiếp, tới mức hắn không thể ngăn cản được. Nên hắn lập tức biến sắc, cả người tái nhợt như là tờ giấy. Ma vương cuối cùng cũng biến mất trên thế gian ngay vào lúc này một hình ảnh kỳ dị xảy ra. Huyền Viễn nhìn Trương Bình không buồn không vui và nói: thân thể hắn tựa như là phát ra Phật quang, cả người hắn tựa như đã trở nên vô cùng khô giáo, có thể hấp thu bất cứ vật gì. Sự tức giận và sung sướng đang hiện rõ trên mặt Trương Bình bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là sự hoảng sợ. Một luồng sức mạnh vô hình vốn hướng tới cao Á Nam nhưng lại bị Huyền Viễn hút lấy. Trương Bình hoảng sợ phun ra một ngụm máu đen, thân thể vốn đang héo rút lại trở nên đầy đặn. Phốc một tiếng. Hắn lui về sau một bước, dưới chân xuất hiện một cái ao nhỏ đầy rung nham, mà thân thể của hắn lại khẽ run dày, đôi mắt đầy thần thái không thể hiểu được. Lâm tịch cảm giác một chiêu vừa rồi của Trương Bình đã bị huyền viễn phá vỡ, nhưng hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nên hắn lập tức xoay người lại nhìn huyền viễn. Huyền viễn cảm khái không thôi nhìn lâm tịch nói, Sự thật và câu chuyện truyền lưu luôn luôn có sự khác nhau. Trong điển cố của chùa Bàn Nhược, chùa Bàn Nhược xa xưa vốn bị ma vương khống chế. Mà trong biển cát vô tận, ta đã nhìn thấy một số ghi chép, nói rằng ma vương có thể chiếm lấy người tu hành có tu vi thấp hơn mình, một lần nữa chuyển sinh. Huyền viễn giải thích không nhiều nhưng mà dựa vào những gì vừa cảm giác được, lâm tịch đã hoàn toàn hiểu. Trong nháy mắt vừa rồi, Trương Bình muốn chiếm lấy thân thể cao á nam, chuyển sang một kiếp ma vương mới. Thân thể của Trương Bình hiện giờ đã bị tàn phá, gan cũng bị tổn thương trí mạng, nhưng mà sau khi chiếm lấy thân thể của cao á nam, chắc chắn hắn sẽ thành một ma vương mới. Sau đó, Lâm Tịch không những đối mặt với việc Cao Á Nam đã chết, mà còn phải chiến đấu với tân Ma Vương đã trưởng lấy thân thể của Cao Á Nam. Trương Bình không những muốn giết chết Lâm Tịch, mà còn muốn trước khi giết chết Lâm Tịch, tàn nhẫn hủy diệt cuộc đời của Lâm Tịch. Nhưng chiêu thức chuyển sang kiếp khác quán đã bị huyền viễn phá vỡ. Trong ngày mắt vừa rồi, huyền viễn đã rút hết sức mạnh có thể giúp Ma Vương chuyển thế vào trong người mình, sau đó tự hủy diệt mình và sức mạnh của Ma Vương. Đây là xả thân và ngọc đá cùng vỡ. Đây cũng là tín niệm ta và ma Vương sẽ cùng nhau xuống địa ngục. Chỉ cần chậm chạp một tức ngắn ngồi, Trương Bình hiện tại và huyền viễn sẽ cùng nhau chết đi. Mà cũng chính vì như vậy nên Trương Bình mới mất hết tự tin, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau khi trở thành ma Vương chân chính, đây là lần đầu tiên Trương Bình cảm thấy sợ hãi. Hắn không thể tin được nghĩ rằng trên thế gian này lại có người bình tĩnh nên đón tử vong, muốn hủy diệt ván như vậy. Toàn bộ sự tự tin và kiêu ngạo của hắn khi chuyển sang kiếp khác đã bị huyền viễn phá vỡ. Hắn không dám chiến đấu nữa. Hắn xoay người bỏ chạy. Hắn liều mạng hút lấy không khí xung quanh. Nhưng âm thanh của gió tràn vào người hắn lại phát ra tiếng vang bén nhọn, khiến người nghe cảm thấy kinh hãi. Hai đầu gối của hắn hơi trùng xuống. Toàn bộ sức mạnh trong cơ thể được hội tụ vào đôi chân. Thân thể hắn chợt biến mất trong không trung. Đây là một tốc độ vượt xa cảm giác và khả năng nhìn của mọi người. Nếu cứ như vậy, hắn sẽ biến mất. Hơn nữa, một khi tốc độ đã đạt tới mức không có sức mạnh nào theo kịp, Vậy Lâm Tịch sẽ không thể tấn công hắn nữa Hiện giờ Trương Bình đã dồn hết sức mạnh còn lại trong người mình để bỏ chạy Chứ cần tránh được lần này Hắn sẽ còn cơ hội chiến đấu với Lâm Tịch Người không còn là người nữa Lâm Tịch quay đầu nói một câu như vậy Sự giận dữ của Lâm Tịch đã đạt tới cực điểm Hắn cũng biết yêu biết hận Trương Bình không dám tức giận Nhưng mà sự tức giận của Lâm Tịch hiện giờ đã vượt quá sự chịu đựng của bản thân hắn Hắn đưa tay ra nam cung vị ương cảm ứng được điều gì đó khẽ buông lỏng tay mình, kiếm trong tay tự bay đến chỗ lâm tịch. nguyên khí trong trời đất vô tận tràn vào thanh kiếm này, sau đấy thanh kiếm này đuổi theo trương bình. hiện giờ ngay cả cảm giác của lâm tịch cũng không thể theo kịp tốc độ của trương bình, nhưng hắn có thể cảm giác được trương bình mang theo gió, có thể cảm giác được nguyên khí xung quanh thay đổi. chỉ trong vài tức ngắn ngồi, kiếm của lâm tịch đã hoàn thành không biết là bao nhiêu kiếm trận, vô tận kiếm quang tràn ngập khắp nơi, trương bình đụng vào những kiếm quang này. Tiếng quang trực tiếp bị hắn đục nát, nhưng dù sao thân ảnh của hắn đã chậm hơn một chút, chỉ là chậm hơn một chút thôi, nhưng hắn đã hiện rõ trong cảm giác của Lâm Tịch. Lâm Tịch ho nhẹ một tiếng, tốc độ hồi lực chảy xuôi trong cơ thể hắn bất giác tăng nhanh hơn. Máu tươi của hắn cũng thấm ra ngoài da thịt, tạo thành một màn sương máu. Nhưng hắn lại cảm thấy thoải mái, bởi vì phi kiếm của hắn đã đâm mạnh về tim Trương Bình. Tay phải Trương Bình bắt được phi kiếm. Sức mạnh của Lâm Tịch và Trương Bình không ngừng giằng co nhau. Trí tức quanh cơ thể hai người cũng trở nên lớn lao như là biển cả, càn quét ra khắp nơi. Trí thức bành trướng như vậy khiến thân thể hai người phảng phất như đã trở nên cao lớn vô cùng. Một kiếm mang theo lửa giận vô tận của Lâm Tịch, tự hồ có thể xuyên thủng thân thể của Trương Bình được. Nhưng ngay lúc này lại có một luồng sức mạnh khác từ trong cơ thể Lâm Tịch xông ra ngoài. Đây là sức mạnh dung hồn còn sót lại, là tất cả tia chất màu vàng nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một trường thương trong tay hắn. Sau đó hai chân Lâm Tịch nặng nề rơi xuống đất. Dùng sức quăng tranh trường thương tia chớp này Trong nháy mắt ném mạnh ra Lại có một luồng sức mạnh khác được tạo thành trong cơ thể hắn Luồng sức mạnh này chính là của ma biến còn sót lại trong người hắn Thành trường thương hội tụ sức mạnh này của Lâm Tịch Không trực tiếp tấn công tới Trương Bình Mà vỗ mạnh vào phi kiếm của hắn Tựa như là một cây búa lớn đập mạnh vậy Phi kiếm đang ngừng lại trên không trung chợt tiến tới trước Mũi kiếm đâm vào thân thể Trương Bình Trương Bình ngẩn người năm ngón tay của hắn ta lập tức bị chặt đứt nhà cổ cải trắng là tạ rơi xuống. thân thể của hắn bất giác hơi cong lên, đồng thời năm ngón tay trái mạnh mẽ đánh vào thân phi kiếm, khiến cho phi kiếm này chỉ đâm được vào bụng hắn. thân thể hắn ta chính là binh khí mạnh nhất thế gian này, máu thịt ở bên trong đang kiểm chặt phi kiếm. nhưng năm ngón tay phải đã bị chặt đứt, mà ký thức sợ hãi và tử vong còn đang bao phủ, nên cảm giác đau mà anh đã sống quên đi bỗng nhiên hiện rõ trong tâm trí của hắn. À... Cảm theo một tiếng hét thê lương thảm thiết, hắn há miệng phun ra một ngọn lửa màu tím đen dài hơn 10 thước. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, hắn buông thả phi kiếm đang đâm vào người Trương Bình. Nguyên khí trong trời đất vẫn không ngừng tràn vào thân thể hắn, sau đó từng thanh phi kiếm được hắn ngưng tụ trước người mình, tất cả bay lên trời cao vô tận rồi đâm xuống người Trương Bình. Trương Bình đã bị thương nặng, không còn mạnh mẽ như là lúc mặc áo giáp xung về phía Lâm Tịch nữa. Trên người hắn toát ra một ngọn lửa màu tím đen, nhưng mà sau khi bị kiếm quang đánh vào, ngọn lửa này lại chập chờn như là ảnh nến trong gió. Hắn rút kiếm của Lâm Tịch ra khỏi người mình, trên tay và lưng quán chợt xuất hiện nhiều vết kiếm. Hắn quang mạnh thanh kiếm này về phía Lâm Tịch, nhưng ngay sau đó lại thêm 10 vết kiếm khác xuất hiện. Hắn ném phi kiếm đi, nhưng bởi vì quá đau đớn, bởi vì đang run rẩy, nên thanh phi kiếm này căn bản không thể khóa lấy thân thể Lâm Tịch được. Nó phá vỡ trường không bay sẹt qua vai phải của Lâm Tịch, cuối cùng không biết là rơi đến nơi nào chán quản cũng bắt đầu có những vết kiếm máu tươi màu đen chảy xuôi vào mắt hắn hắn không thể nhìn thấy rõ nữa cũng không thể nào ngăn cản lâm tịch tiếp tục dùng kiếm để chém vào người mình nữa cho nên hắn tự như là đang bị lăng trì bị ngàn vạn thanh trường kiếm chém vào người bầu trời đã trở nên sáng sủa năm ngón tay trái của trương bình cũng bị chặt đứt rơi xuống dưới đất sau đấy huyết nhục trên người hắn dần dần biến mất xương lộ ra ngoài cuối cùng bàn tay của hắn ta hoàn toàn rớt xuống Đôi chân không còn gắn liền với cơ thể nữa. Đây là một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngoại trừ âm thanh phi kiếm chém vào người Trương Bình ra, hoàn nguyên giọng đớn này không còn tiếng động nào khác nữa. Tại sao? Tại sao nhiều thủ bạn của ta bị phá tan như vậy? Tại sao trời đất cũng muốn diệt ta? Tại sao ta bị bất công như vậy? Trương Bình bỗng nhiên hét lên. Sau khi hét lên như vậy, cả người hắn đã không còn đứng vững trên mặt đất được nữa. Thân thể quán bị kiếm lưu đánh lên cao rồi rơi ra ngoài. Trong gió có vô số phi kiếm chém vào người hắn, rồi cả người hắn lại một lần nữa nặng nề rơi xuống đất. Thân thể hắn rơi xuống bồn, không khí xung quanh bỗng an tĩnh, không còn phi kiếm do nguyên khí trời đất ngưng tụ nữa, nhưng hắn đã không thể đứng lên. Hắn cảm thấy suy yếu và vô lực, thậm chí khó lòng nói được lời nào. Sau đó hắn nhìn thấy một bóng người che lấy bầu trời bao la phía trên, hắn nhìn thấy một lâm tịch đang đứng trước người mình. Nói nhiều như vậy, trả lẽ ngươi còn chưa hiểu ư? Lâm Tịch nhìn Trương Bình với thân thể đất đoạn, cả người tựa như là một miếng vải rách, không thể có sức mạnh cường đại như là trước nữa. Lâm Tịch nhìn thấy đôi mắt quán đọc của Trương Bình nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Thế gian này viên phiến không thể của riêng một người được. Người có suy nghĩ của người, nhưng người khác cũng có suy nghĩ của mình. Cho nên nếu như là có người nào muốn dùng suy nghĩ của mình để làm chúa tể cả thế gian, tất sẽ bị mọi người phản kháng. Cho nên nếu như là ta làm giống như là ngươi, ta cũng sẽ thất bại. Cho nên mặc dù lần này ngươi chiến thắng ta, vẫn sẽ có người khác đánh bại được ngươi thôi. Trương Bình muốn nói chuyện, nhưng hắn cảm thấy được nội tạng và máu tươi trong cơ thể mình đang chảy ra ngoài. Hắn nhớ tới mặt ma vương ở trong thiên ma ngục nguyên, nhớ tới những con côn trùng màu đen kê tẩm mình đã ăn. Hắn cảm thấy hiện giờ mình tự như là một con côn trùng màu đen vô dụng vậy. Cho nên hắn đã biết kết cục của mình. Hắn bắt giác khóc rống lên cao thép. Lâm Tịch, ta hát ngươi. Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi chưa bao giờ xem ta là bằng hữu đúng không? Ngươi luôn từ trên cao nhìn ta như vậy có đúng không? Lâm Tịch trầm mặt nhìn hắn. Hiện giờ hắn nhớ tới rất là nhiều chuyện, nhớ tới những đồng học và quân nhân văn tần đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, không thể gặp lại được nữa. Hắn không trả lời câu hỏi này của Trương Bình, mà chỉ yên lặng rời đi. Trương Bình há miệng nhưng hắn nhất thời không nói được một lời nào. Hắn nhìn thấy có hai miếng kim loại đang rơi xuống, rất trúng đầu mình. Đó là hai miếng bảo vệ tay. Trương Bình im lặng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nhiều chuyện. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi và tĩnh mịch. Đột nhiên hắn cảm thấy một khí tức quen thuộc. Hắn cố gắng mở mắt ra. Hắn thấy được dung nhan thường xuyên xuất hiện trong đầu mình. Lúc bình thường hắn căn bàn có thể hiểu được cảm xúc của mấy người lâm tịch và tần tích nguyệt. Nhưng vào lúc này hắn lại hiểu được rồi. Hắn biết tận tích nghiệp tới đây là vì những chuyện hắn đã làm, là vì hắn đã từng là bằng hữu, nên nàng đã xuất hiện cáo biệt hắn. Tại sao lại như vậy chứ? Hắn vẫn không cho rằng mình đã sai, hắn vẫn chấp cứ thế gian này gây tầm, tại sao lại để bọn họ thay đổi đến mức như vậy? Hắn không muốn để cho người khác thấy mình hèn mọn vô lực, cũng không muốn nhìn thấy thế gian này nữa. Hắn đau đớn nhắm hai mắt lại, trái tim hắn co lại, hiểu úa. Hoàng Nguyên bắt nát là tính mịch, Lâm Tịch hơi đờ đắn đứng trong một bụi cỏ nhìn Trương Bình từ từ chết đi. Đây từng là đồng học của hắn, là bạn tốt của hắn, từng là ma vương khiến cả thế gian phải run rẩy. Nhưng khi Trương Bình chết đi, hắn lại cảm thấy thật là không chân thật, hắn thậm chí cảm thấy mọi thứ đến rồi đi quá đột ngột. Sau khi ngẩn người một hồi lâu, hắn nghĩ rằng nếu như là có một cơ hội sống thêm một lần nữa, liệu Trương Bình đã chết kia có tiếp tục lựa chọn một cuộc đời như vậy nữa hay không? thi thể trương bình chậm rãi biến mất, hóa thành một vũng nước màu đen thấm xuống dưới đất. mà những bó hoa tươi kia vẫn không ngừng đổ rộ, hóa giải khí tức dơ bẩn cuối cùng là bao trùm cả chiến trường. tần tích nguyệt ngồi xuống một bụi hoa cách nơi trương bình chết không xa. máu danh trên chiến trường biến mất, hoang nguyên này trở nên an tường và xinh đẹp. cả hoang nguyên bắt đầu vang lên tiếng hoan hô. lâm Tịch ngẩng đầu nhìn đám người đang hoan hô. anh thấy ở chỗ những người đang hoan hô có một người trẻ tuổi đứng thẳng đầu tiên. Hắn cảm thấy người này hơi quen thuộc, sau đó hắn nhớ lại đám lửa cháy ở học viện, biết được người trẻ tuổi này là ai. Hắn thấy người trẻ tuổi này không còn ngây ngô nữa, đồng thời nhớ tới lời hứa của người này. Hắn biết tại sao vị đồng học này lại đứng ở hàng đầu. Đối với trận chiến giữa hắn và Trương Bình, tu vi của đồng học này quá là nhỏ yếu, nhưng vị đồng học này lại luôn nhớ tới lời hứa của mình, chuẩn bị trả tính mạng cho hắn. Cho dù điều này cũng không thể thay đổi được gì, nhưng đây chính là một sự tín niệm và thái độ. Ngoài ra Lâm Tịch còn nhìn thấy rất nhiều đồng học có quan hệ với mình ngày xưa cũng đang đứng ở đây Hắn bỗng nhiên đi tới nhiều chuyện ngày xưa Hắn cười Cười với vị đồng học đã lâu không thấy Rồi khom lưng hái một bá hoa bổ công anh Nhiều ngày sau có một chiếc xe ngựa bình thường dừng lại ở ven đường Người nằm trên giường êm trong xe ngựa chính là Hứa Trâm Ngôn Trên người hắn quấn rất nhiều băng vải Nhưng vẫn có một thứ nước vàng vàng hôi thối từ trong nước vải thấm ra ngoài Sau khi mà Tiên hoa đua nở trên hoang nguyên núi ngao giác thông báo thời đại ma vương đã kết thúc những người đi theo ma vương hoặc là những người đã thành phục với ma vương hiển nhiên không thể tránh thoát bị người vân tần trả thù và đuổi giết hứa trong ngôn rồi còi hoang nguyên thân mạch long xài rất là sớm ngay lúc trận chiến giữa trung bình và lâm tịch vừa bắt đầu nguyên khí trời đất đã tràn vào cơ thể lâm tịch hắn đã rời đi nhưng mặc dù không bị giết chết tại hành tinh đông lâm như là nhiều thần quan núi luyện ngục khác hắn vẫn bị thương rất là nặng khi mà xe ngựa dừng lại bên dìa đường. Hứa trong ngôn đang ủ rũ mê man cũng tỉnh lại Hắn hô lên hai tiếng Nhưng mà không có một ai đáp lại Nên hắn lập tức biết ngay cả tên bộ hạ cuối cùng của mình Cũng đã từ bỏ mình để lút thoát đi Hắn vén màn xe lên Bước ra khỏi xe ngựa Đây là một thị trấn nhỏ có tường trắng ngói đen Có suối nhỏ chảy qua Hứa trong ngôn liếm liếm bờ môi khô khóc Hắn cảm thấy rất là khát nước Hắn rất muốn uống một chén chè mật ong Cho nên hắn rời khỏi xe ngựa Đi tới thị trấn nhỏ này ngay vào lúc này hắn bỗng nhân gần lại, ánh mắt quán dừng lại tại một nơi. Có một nam tử tóc ngắn và thê tử quán đang thu hoạch hạt tóc, con gái của họ còn đang ngủ trên một đống cỏ khô gần đó. Nam tử tóc ngắn chảy mồ hôi rất là nhiều, và thay từ quán đưa cho hắn một túi nước. Nam tử tóc ngắn uống rất nhiều nước, uống vô cùng sung sướng. Nhìn nam tử tóc ngắn đó uống nước, vết hầu của hối trong ngôn cũng run lên không thôi. Từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhận ra tên nam tử tóc ngắn này, đó là Đường Khả. Đường Khả không biết hứa trong ngôn đang ở đây. Sau khi uống nước xong, hắn lại không người xuống tiếp tục làm việc. Thế tử quán đi theo cạnh hắn, phụ hắn làm việc. Đây là một cuộc sống rất là bình thường, nhưng lại an tính bình thản Đây chính là cuộc sống mà biên man Đường Khả mong muốn. Hứa trong ngôn đứng nhìn, không đi tới nữa mà ngồi xuống. Hắn đột nhiên cảm thấy rất là ghen tị. Hắn đột nhiên ước ao rằng mình nên có một cuộc đời như vậy. Hắn nghĩ rằng thứ mình muốn bây giờ cũng chỉ là một chén nước chè mà thôi. Sau đó hắn cảm thấy đau đến vô cùng. Đau đớn này thì hắn không thể nào chống đỡ được nữa, sau đó hắn ngã xuống. Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trên thế gian này chính là một bầu trời xanh ngắt vô cùng an tường. Ngay lúc mà gối trong ngôn rời khỏi thế gian này, có một thiếu nữ gầy gò tiến vào hoàng thành Trung Châu. tự như là chặn hai tiền đường năm xưa tiến vào thành Trung Châu vậy, nàng hơi mê man nhìn khắp nơi không biết mình nên đi đâu nàng là học viện thủ giả giả, là truyền nhân ám tế Ti là ngài khí nan. Ngay trận nội chiến học viện này, lâm Tịch đã nói rằng không muốn nàng đi trong bóng đêm nữa. hắn mong muốn nàng có thể làm những gì mình thích, hưởng thụ cuộc sống. nhưng mà ngoại trừ thủ hộ và chiến đấu ra, ngài khí lan không biết mình nên làm gì nữa. trước khi bà vào hoàng thành trung châu, nàng biết lâm Tịch nói đúng. con người cuối cùng phải theo đuổi sinh mệnh và ý nghĩa cuộc đời mình, nhưng nàng cũng không biết thứ mình mong muốn là gì cả. Nàng đi lại khắp thành Trung Châu mà không có mục đích cụ thể Sau đó nàng mua một cây ghim mứt từ từ ăn Nàng, rồi nàng gặp lại một người Một tên mập hình như là không bao giờ ốm đi À, Mông Bạch Nàng vui mừng la lên một tiếng rồi chạy lại chỗ Mông Bạch vội vàng hỏi Sao ngươi cũng tới đây Mông Bạch hơi xấu hổ nhìn nàng nhẹ giọng nói À thì ta tới thành Trung Châu học vài thứ, còn ngươi Sao lại tới đây Ta tùy tiện tới thôi ngài khí lan đột nhiên không biết nói gì hơn nhưng mà sau đó nàng lại hỏi sau này ngươi định làm gì? mông bạch vẻ hơi xấu hổ khuôn mặt hơi đỏ lên nói ta chuẩn bị làm lão sư. ngài khí lan hiểu ra nói ngươi định trở về học viện là một giảng viên áo đen sao? nhưng mông bạch lại lắc đầu hơi ngượng ngùng mà nói học viện này nhất định sẽ gây dựng lại nhưng không phải ta muốn trở về học viện làm giảng viên ta chỉ muốn là một lão sư bình thường thôi ta muốn đi tới những nơi chưa có học đường dạy hai từ biết chữ, dạy bọn họ lí lẽ. Bởi vì chỉ cần biết chữ, chỉ cần biết lí lẽ, bọn họ sẽ hỏi được nhiều. Cho nên ta tới thành Trung Châu này, bởi vì thành Trung Châu có rất nhiều lão sư, bọn họ có rất nhiều kinh nghiệm. Ngài Kỷ Nan nhìn người hồi lâu, "Ừm, ít nhất ngươi có thể dạy cho những đứa trẻ đó dũng khí là gì." Sau đó nàng chăm chú nhìn Mông Bạch chân thành nói câu này. Mông Bạch nhếch miệng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ngài khí lan đột nhiên cảm thấy mình đã tìm được ý nghĩ của cuộc đời mình Nên nàng cười nói với mông bạch Ta cũng đi theo ngươi Không thể làm não suy như ngươi Nhưng ta có thể giúp đỡ Mông bạch ngẩn ra Nhưng hắn cũng rất là vui vẻ đáp lại Được Rất lâu về sau Tại một nông trang dân dã có rất nhiều cây cải Vừa đến mùa thu hoạch Đường khả ngồi trong một tiểu kiện của mình Dùng đao gọt lấy một đầu gỗ Tự tay làm đồ chơi cho con gái của mình Đứa con gái trông rất là giống hắn ta, mà đứa con trai mới sinh lại giống thê tử quán. Đứa con trai sinh sau này biết nói chuyện rất là khả ái. Món đồ chơi hắn làm cho con gái mình đã gần xong, đó là một cây cung nhỏ, nhưng không thể khiến người khác bị thung được. Có tiếng bước chân vang lên từ hàng rào trúc. Dương Khả ngẩng đầu nhìn thấy Lâm Tịch và nhiều người quen biết khác cũng đi vào tiểu viện của mình. Hắn đấm đen cảm thấy vui sướng nhưng lại không kinh ngạc, bởi vì hắn biết Lâm Tịch sẽ không quên người bạn này nói con gái mình nhanh chóng tiếp cách, sau đó gọi thê tử từ dưới nhà bếp chuẩn bị thức ăn, đồng thời đào lấy hũ rượu chôn dưới góc cây ra. tiểu viện an tĩnh tần hòa bắt đầu náo nhiệt. Đường Khả nhìn thấy bụng của cao á nam hơi nhô lên, hắn ngẩn người rồi cười lớn hỏi Lâm Tịch và cao á nam, có rồi sao? Lâm Tịch tươi cười, cười nói, ờ, thì muộn hơn ngươi nhiều. Đường Khả lại nhìn sang Khương Tiểu Y hỏi, thế còn ngươi? Khương Tiểu Y hơi ngượng ngùng nói, à vừa mới sinh xong, cô ấy tới đây để mời người đi ăn đầy tháng đấy. vậy là ngươi lợi hại hơn lâm tịch rồi đấy. đương khả tươi cười rồi tiếp là trai gái. phương tiểu y híp mắt lại cười cười là con gái, cũng như là con gái ngươi đấy, giống thanh nhỏ hơn. đương khả cười lớn rồi gọi hai đứa con của mình chạy ra nói chúng đoán thử đứa con trong bụng cao á nam là trai hay gái, bởi vì theo mấy người già trong thị trấn hắn đang sống, mấy đứa nhỏ thường đoán rất là chuẩn xác. Hắn là mợi mùi, con trai hắn nói, chỉ muốn là đệ đệ cơ, con gái hắn lại nói. Vậy thì là tiểu đệ đệ, con trai hắn hơi giận dữ bị môi nói, mọi người lập tức vui vẻ. À, mông bạch đâu rồi nhỉ? Đường khả không thấy mông bạch ở đây nên lập tức hỏi. Lâm Tịch mỉm cười giải thích, hắn và Ngài Thí Lan đang dựng một trường học gần núi luyện ngục. Nơi đó có rất nhiều nông nô núi luyện ngục hồi xưa. À, lão sư cũng thời đói, giúp người chữa bệnh. Hắn nói rằng khi rảnh rỗi sẽ phải thăm chúng ta. Nếu người có thời gian có thể đến đấy thăm hắn. À, nếu như là hắn ở xa như vậy, đợi con trai của ta lớn hơn một chút, thì ta sẽ dẫn bọn họ ra ngoài đến đó thăm hắn. Đường Khả gật đầu nói. Lại có một ít người đến ngoài thị trấn an tĩnh này. Những người này không có giày cuộc sống an tĩnh trong thị trấn, chỉ lặng lặng dựng một xoay trướng bên cạnh sườn núi xinh đẹp. tiểu hoàng đế đường tàng phượng hiên trưởng công chúa vân tần và trạng thái tiền đường đang ở trong danh chứng trời lâm Tịch lâm tề đi vào trong danh chứng Ta đã học được rất nhiều thứ từ trường viện trường. Ánh nhìn hoàng đế thuận hiên và trưởng công chúa vân tần chủ động xin gặp mình, nhìn bằng hiếu trạng thái tiền đường của mình mỉm cười nói: Ta có rất nhiều suy nghĩ của mình về thế gian này, nhưng ta không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho cả thế gian. Thế gian này là một con sông lớn, mỗi một ngày sẽ không ngừng tiến bộ, nên việc học viện thanh loan. Sẽ làm là hóa thân thành những giọt mưa ôn nhu Chảy vào trong dòng sông này Chứ không mạnh mẽ thay đổi dòng chảy của nó Trường công chúa tự hỏi Liệu đây có phải là một lời hứa của Lâm Tịch hay không Nhưng sau đó nàng vẫn chân thành hỏi Lâm Tịch Vậy chúng ta rốt cuộc nên làm gì? Núi luyện ngục đã không còn nữa Thế gian hiện giờ hẳn là an bình và tốt đẹp hơn trước Học vệ thanh loan chúng ta thật ra không cần nhúng tay vào thế gian nhiều nhất chỉ có tác dụng khiến người kính sợ thôi Lâm Tịch nhìn trưởng công chúa bình tĩnh nói: Nên làm như thế nào là chuyện của mỗi người các ngươi có thể suy nghĩ. Nhưng ta nghĩ đến kết quả nhiều người khác. Các người cũng biết những người này. Thật ra mỗi chúng ta chỉ là một người bình thường, giống như là bao người khác thôi. Chỉ cần không quên điều này, không nghĩ rằng mình cao hơn bất cứ ai trên thế gian này, không muốn thống trị cả thế gian này, vậy là đủ rồi. Cốc Tâm Âm và Nam Cung Vị ương đang đứng nói chuyện phím tại một bờ sông cách không xa danh trướng học viện thanh loan sẽ gây dựng lại. cốc tâm âm nhìn nam cung vị ương nói, nam cung vị ương nhìn hắn một cái, cảm thấy đây là lời nói nhảm. cốc tâm âm nhìn thấu suy nghĩ của nàng, đêm mỉm cười nói, nhưng mà học viện thanh loan sẽ thay đổi, sẽ không tiến hành nhập thí tại ven hồ linh hại như trước nữa. chúng ta sẽ hành tẩu trong nhân gian chọn lựa đệ tử. nên ta muốn mời cô giúp đỡ, nếu như là cô cảm thấy có đứa bé nào vừa ý, có thể đưa vào học viện, giúp nó trở thành đệ tử học viện thanh loan nam cung vị ương suy nghĩ một chút cảm thấy rất là thú vị nên nàng rước quát cật đầu. Bệ Lang Hàm và Tần Tích Nguyệt đang tản bộ trên một mảnh đất đối diện với doanh trường kia, tay nắm lấy hai đứa con của Đường Khả gần chúng đi chơi. Các nàng không hề lo lắng cho Lâm Tịch vì lần hội đàm này với tiểu hoàng đế Phượng Hiên, trưởng công chúa Vân Tần và Trạm Thay Tiền Đường. Bởi vì hiện giờ học viện không còn kẻ thù nào nữa, người tu hành cường đại cũng đã xuất hiện hết, nên thế gian này nhất định sẽ như là thời kỳ trung viện trường vừa hoàn thành chiến dịch năng trị tinh xong. Bình tĩnh an tường trong nhiều năm Các nàng cũng tin rằng với năng lực của mấy người trạng thái thiền đường Thế gian này sẽ tốt đẹp hơn Đôi khi ta cảm thấy hắn đúng là một bại hoại Cứ thế mà phủi tay tất cả Biên lăng Hàm nhìn tần Tích Nguyệt nói tần Tích Nguyệt khẽ cười cười nói Ta có thể hiểu được suy nghĩ của hắn Người tu hành lợi hại chưa chắc có thể quản lý thế gian Mặc dù hắn có nhiều suy nghĩ khác với thế gian này Nhưng hắn cũng không dám bảo đảm lựa chọn của mình là chính xác Nếu như là biết rõ chắc chắn thế gian này sẽ tốt đẹp hơn, vậy hắn không cần làm gì cả, cứ nhìn là được rồi. Người hiểu hắn hơn chúng ta đấy. Bê Lăng Hàm gật đầu lại nhìn Tần Tích Việt hỏi, "Nhưng chẳng lẽ ngươi quyết định như vậy sao?" Tần Tích Việt tươi cười gật đầu nói, "Yêu thì cũng không phải là đoạt lấy, ta cũng không cầu cả đời, chỉ cầu nhất thời. Ta đã có cái ta thích rồi, ta cảm thấy thỏa mãn như vậy là đủ. Còn tương lai nếu như là sau này xuất hiện một người khiến ta động lòng, Ta dĩ nhiên sẽ không cậu tuyệt Hãy để tùy duyên đi Biên lang hàm dường như nhớ tới chuyện gì đó nên vui vẻ hỏi Rồi nói thử đi Mong bạch và ngài Khí lan sẽ thế nào chứ Không biết Sao ta biết được chứ Tần tích nguyệt cười vui vẻ cười đến nỗi hiếp mắt lại nói Nhưng mà chỉ cần thế gian này tốt đẹp Tất cả đều sẽ có thể xảy ra Biên lang hàm hiểu ý tần tích nguyệt Chỉ cần trong lòng cảm thấy tốt đẹp Chỉ cần cuộc sống không mất đi ý nghĩa không cảm thấy mọi vật đều xấu xí, vậy cho dù là mưa hay gió, con người vẫn có thể mỉm cười đối mặt, tương lai sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp xảy ra. Không biết bây giờ trương vị trưởng thế nào gì? Bên Lam Hàm ngẩng đầu lên nhìn thôn trang dân dã, nhìn thế gian này càng xinh đẹp hơn sau những cơn mưa, bất giác nhẹ giọng nói. Vậy là chúng ta đã đi đến cuối cùng của bộ truyện Tiên Ma Biến của tác giả Vô Tội. Bộ chuyện này được biên dịch và biên soạn bởi Nhất Tiếu và Zero Man Nguồn truyện thì là tàng thư viện Thực sự đối với mình đây là một chặng đường rất là dài Có nhiều thời điểm càng cả mình cảm thấy cực kỳ là khó khăn Tuy nhiên nhờ vào sự ủng hộ động viên của mọi người Nên mình đã cố gắng hết sức để hoàn thành thương bộ chuyện này Tuy là vẫn còn đó, nhiều bản thu vẫn còn lỗi Nhưng mà để đi đưa hết bộ chuyện thì bản thân mình cảm thấy vậy là quá đủ rồi Một lần nữa thì mình xin chân thành gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã bỏ ra rất nhiều công sức để biên dịch và biên soạn lại bộ chuyện này trong vòng 2 năm trưới. Phải nói rằng đây là một chuyện rất là hay, nội dung rất là đa dạng và sâu sắc. Bộ chuyện này kết thúc thì cũng mở ra một bộ truyện mới. Mình hy vọng bộ chuyện tiếp theo cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Mình xin chân thành cảm ơn. Các bạn đừng quên like và để lại comment bên dưới để mình có thêm động lực tiếp tục những bộ chuyện mới. Cảm ơn mọi người.